chương tám trăm bảy mươi sáu bản cung mệnh rồi hôm nay không muốn sùng hạnh anh nhạc phu nhân lén lén liếc nhìn yến thanh ti hỏi thanh ti dạo này công việc của con có bận lắm không yến thanh ti lắc đầu tường cũng bình thường ạ không căng thẳng lắm dạo này tiêu phòng điện đang trong thời kỳ quảng bá nên con không bận đâu ạ nhạc phu nhân cười hì hì vậy thì tốt lúc trước chẳng bảo là cả nhà chúng ra đi du lịch một chuyến còn gì không bằng chúng ta nhân cơ hội này ra ngoài chơi đi bằng không thì lúc con nhận phim mới lại chẳng còn cơ hội nào nữa tiến thanh t i nghĩ ngợi rồi gật đầu được ạ bác nói xem đi đâu ạ đến tô thành thi sao đến nhà ngoại của bác tiến thanh t i đang ăn rau cũng dừng lại cô cũng biết sự bài xích của tô ra với mình lần trước bởi vì một câu nói của tô tiểu tam mà suýt chút nữa thì cô bỏ cuộc trốn tránh bỏ đi bây giờ bảo cô đến nhà họ tô cô cũng không biết nên đối diện với người nhà bọn họ thế nào nữa không phải y ế n thanh ti ghét người nhà họ tô chỉ là cô không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào mà thôi bởi vì khi đối diện với những người không thích mình thông thường cô đều chẳng kiêng nghề gì mà đáp trả lại họ nhưng người nhà họ tô lại khác nhạc thính phong đặt đũa xuống hỏi mẹ vừa nãy bà ngoại gọi điện đến à ừ bà ngoại con bảo muốn gặp thanh ti các con yên tâm đi bà con đã thừa nhận thanh ti rồi lần này chúng ta đến để lấy quà gặp mặt bà ngoại con đã nói thế rồi chắc sẽ không có vấn đề gì đâu thanh ti chúng ta đi nhé nhạc phu nhân kéo tay của y ế n thanh ti giống như một đứa trẻ đang làm lũng yến thanh ti nhìn vào mắt của nhạc phu nhân không thể nói được ra câu cự tuyệt câu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu được ạ nhạc phu nhân vui vẻ ôm lấy yến thanh ti tốt quá rồi vậy hai ngày nữa chúng ta khởi hành ngày mai chỉ cần tùy tiện đi mua một vài món quà là được ai nha hay là không cần mua đâu nhỉ dù sao bọn họ cũng có thiếu gì đâu yến thanh ti cười cười không nói gì đến nhà họ tô thực ra trong lòng cô vẫn có chút ngại ngần hiến thanh ti thở dài một cái thôi chỉ cần bác ấy vui là được quý miên miên nếu máo nói vậy còn em thì làm thế nào không biết lúc nào diệp t h i ể u quang mới có thể quay về nữa hiến thanh ti vỗ nhẹ lên đầu cô nàng em đi cùng với chị chứ còn gì nữa nhạc thính phong uống n g ụ nước liếc mắt nhìn quý miên miên đột nhiên cảm thấy thực ra mình còn tốt hơn diệp thiều quang gấp trăm lần chí ít anh cũng không cần gặp phải một con bé không tim không phổi lại ngốc n g h ế c như thế này diệp t h i ề u quang đảo tim đảo phổi cho nó nhưng mà con nhỏ ngốc này vẫn chẳng biết cái gì cả yêu phải một người thế này cũng đủ thảm may mà những ngày tháng gian khổ nhất của anh đã qua rồi bây giờ trên cổ hiến thanh ti còn đang đeo tín vật tình yêu của hai người kia kìa sau khi trở về phòng yến thanh ti ngâm mình trong b ồ n t ắ m nghĩ về chuyện đến nhà họ tô trong lòng cô dối ren nên không nghe thấy tiếng người bước vào đến lúc nước trong b ồ n tắm ả o ả o tràn ra ngoài phát ra tiếng động ầm ĩ yến thanh ti mới nhìn thấy nhạc thính phong đã chui vào đây từ lúc nào anh gõ cửa rồi mà em không nghe thấy sao đang nghĩ chuyện gì thế nhạc thính phong ôm lấy yến thanh ti anh cọ cọ mặt mình lên khuôn mặt cô không thôi được nói cho anh cũng được em đang nghĩ đến chuyện đến nhà họ tô n h ớ đâu sẽ rất ngại n g ủ n g thì làm thế nào tiến thanh ti ngả người ra phía sau lười biếng dựa vào lồng ngực của nhạc thính phong bây giờ đã một rồi trong đầu cô lại rất nặng nề nên không ngủ được không cần lo lắng về chuyện đó bà ngoại anh đã nói thế thì bà sẽ không làm khó em đâu anh chỉ đang rất tò mò sao bọn họ lại chuyển biến đột ngột như vậy nhạc thính phong túi đầu hôn lên vai y ế n thanh ti bàn tay đã bắt đầu lần mò trên người cô y ế n thanh ti bị anh hôn thành ra hơi ngứa không nhịn được nói em cũng rất tò mò bản cung m ệ n h rồi hôm nay không muốn s ủ n g hạnh anh đâu chương 877, lấy em rồi cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em chứ chương 877, lấy em rồi cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em chứ n hạc thính phong cắn nhẹ lên vai cô một cái không sao nương nương cứ nghỉ ngơi đi một mình anh làm là được rồi dù sao em cũng không ngủ được anh cũng không ngủ được không bằng vận động một chút thì hơn anh muốn phân tán sự chú ý của y ế n thanh t h i gần đây trong lòng cô chất chứa quá nhiều chuyện lôi ra chuyện nào là nhức đầu chuyện đó anh hy vọng yến thanh ti biết có anh ở đây cô không cần bận tâm nhiều như vậy cô luôn luôn có một chỗ dựa vững chắc anh biết yến thanh ti của bây giờ đã thay đổi rất nhiều cô của trước đây giống như một con nhím cho dù là đối mặt với ai cô lúc nào cũng ở trong trạng thái p h ò n g bị lúc nào cũng có thể công kích để đối đầu với tất cả mọi người nhưng bây giờ cô đã học được cách tiếp nhận thiện ý của người khác cũng đã học được cách thử đối đãi tốt với người khác đương nhiên chủ yếu là vì bây giờ anh đang không nhịn được một người đàn ông bình thường trẻ trung khỏe mạnh đối diện với một tiểu yêu tinh như yến thanh ti cả ngày thì làm sao mà nhịn cho được huống chi hiện giờ cô còn đang không mặc gì không mặc gì không mặc gì chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần không có một người đàn ông nào có thể cự tuyệt được yến thanh ti như thế này thần thái q u y ế n rũ ánh mắt khép hờ làn da trắng mịn dáng vẻ yêu kiểu mái tóc dài đen sống ướt nước dính sát vào da yến thanh ti cảm nhận được tín hiệu truyền đến từ cơ thể của nhạc thính phong được thôi anh đừng để em cảm thấy gì là được nương nương yêu cầu này hơi khó người đàn ông của em có sức kéo dài bền bỉ chính là chuyện tốt nếu không được thật thì chắc em sẽ khóc đấy yến thanh ti ngáp một cái không việc gì ngày mai bảo bác gái hầm cho anh nổi canh bổ thận là được rồi khóe miệng của nhạc thính phong cứng đờ em gái anh cần bây giờ không phải là thuốc bổ thận mà là hạ hỏa nếu em không muốn sùng hạnh anh thì có khi anh thật sự không được mất yến thanh ti mở mắt thật to đôi mắt long lanh phủ một tầng sưng mờ đen như điểm mực bình thản liếc nhạc thính phong một cái cái liếc đó khiến anh cảm thấy nửa người đều tê dại không được em đừng dùng ánh mắt đó để nhìn anh em nhìn một cái là anh chẳng còn tí sức lực nào cả ao một tiếng tiến thanh ti vươn cánh tay ra khỏi mặt nước vòng lên ôm lấy cổ của nhạc thính phong nào em đến thử xem anh còn sức nữa không nói rồi câu ngẩng đầu lên hôn anh có chỉ cần đối diện với em lúc nào anh cũng có sức tiến thanh ti cong cong k h ó e môi xem ra ngày mai có thể không cần dạy rồi nhạc thính phong lẩm bẩm một câu dạy cái gì mà dạy dường dùng để ngủ chứ không phải là để dạy hình như cũng có lý lắm hơi thở của hai người c u ố n lấy nhau càng lúc càng thân mật càng lúc càng khó tách rời nước trong b ồ n tắm từng chút từng chút một tràn ra ngoài nước cũng dần lạnh đi nhưng nhiệt độ trong phòng tắm từ từ tăng cao lúc nhạc thính phong b ê yến thanh ti ra khỏi phòng tám cô cảm thấy người mình đã mềm n h ũ n ra như cọng bún rồi ăn uống no đủ tinh thần mới tốt được đây mới là thuốc bổ tốt nhất thuốc của anh chính là yến thanh ti thanh ti buồn ngủ jeep cả mắt hỏi nhạc thính phong sau này anh nếu như lấy em rồi sẽ đối xử tốt với em cả đời này chứ nhạc thính phong trả lời thẳng thừng đương nhiên là không hả cơn buồn ngủ trước mắt đã bay biến, y ế n thanh ti trợn tròn mắt, chân đã d ơ lên rồi. chỉ nghe thấy nhạc thính phong hôn lên vành thai cô nói, một đời làm sao mà đủ, quá ít, anh muốn rất nhiều rất nhiều. chương 878, t ố i nay nương nương để anh ngủ trên giường. chương 878, t ố i nay nương nương để anh ngủ trên giường. y ỉa, y ế n thanh ti nghe thế mới từ từ để chân xuống, d ơ tay ra véo c ằ m anh. coi như anh biết nịnh nọn nhạc thính phong nói cực kỳ nghiêm túc đó không phải anh biết nịnh nọn những gì anh vừa nói lúc nãy từng câu từng chữ đều là suy nghĩ thật lòng của anh đấy anh len lén bước mồ hôi ôi mà ơi may mà nói nhanh bằng không lại bị đá xuống giường thật sự quá nguy hiểm thích một cô gái hơi một chút là lại thích đá người chỉ cần một câu làm mít lòng tôi là bị đá xuống ngay tiến thanh t i nhún mắt thật không nhạc thính phong gật đầu lia lịa còn thật hơn cả vàng k h o e môi của yến thanh ti c o n g lên ngoan tối nay nương nương cho anh ngủ trên giường đấy nhạc thính phong giật giật k h ó e miệng nói đa tạ nương nương ban thưởng ngủ đi trời sáng em chưa tỉnh thì đừng gọi em nhé nhất định rồi sáng hôm sau nhạc thính phong xuống nhà với tinh thần sảng khoái nhạc phu nhân nhìn anh cười đầy đen tối nhạc thính phong cười hì hì vuốt vuốt u ố n g mũi ăn xong bữa sáng anh nói con đến công ty một chuyến đã nếu thanh ti chưa xuống thì mẹ cũng đừng đánh thức cô ấy nhé để cô ấy nghỉ ngơi thoải mái nhạc phu nhân xua tay biết rồi biết lâu rồi không cần nói đâu đi đi mười giờ trưa tiếng thanh ti bị đánh thức bằng một cú điện thoại cô nhìn số lạ trên màn hình do dự một lúc rồi mới nghe alo giọng nói g i ả n m u i trầm khàn vang lên từ đầu bên kia cô yến đã q u ấ y dày cô rồi tôi là diệp kiến công tôi gọi cuộc điện thoại này là vì muốn thông báo cho cô về việc tham gia tang lễ của diệp linh chi cô là con riêng của chồng đến tham dự tang lễ của mẹ kế việc này rất nên làm đúng không yến thanh ti vốn còn thấy hơi buồn ngủ nhưng nghe được giọng nói đó lập tức tỉnh táo lại ánh mắt của cô lóe lên sự hận thù cô nói không sai việc này rất nên làm tang lễ được tổ chức vào sáng ngày mai hy vọng cô yến có thể đến đúng giờ yến thanh ti nói nhất định sẽ đúng giờ cúc điện thoại yến thanh ti chẳng còn chút buồn ngủ nào tang lễ của diệp linh chi diệp linh chi chết do bị mưu sát nếu như không phải biết rõ chân tướng cái chết của bà ta phía cảnh sát không thể nào để người nhà đưa xác chết của bà ta đi xem ra diệp kiến công gọi cú điện thoại này cho cô là đang muốn k h o i khoang nói cho cô biết phía cảnh sát đã có khẳng định về vụ án mưu sát của diệp linh chi rồi h ư nếu như đã kết án vậy có nghĩa là tội danh giết người của diệp thiều quang được thành lập tiến thanh ti không nằm yên được nữa c ô ngồi dậy choàng c à i áo lên người cô xuống nhà trước không thấy nhạc phu nhân đâu liền hỏi thím ngũ mọi người đâu cả rồi phu nhân và miên miên đã đi mua sắm rồi ạ miên miên không có ở đây yến thanh ti liền gọi điện cho nhạc thính phong hỏi vụ án của diệp thiều quang tiến triển đến đâu rồi nhạc thính phong nói tạm được hạ lan phương niên nói rằng có 70% phần trăm năm chắc mấy ngày nữa có thể bảo lành anh ta ra ngoài rồi làm sao thế yến thanh ti nói cho anh biết chuyện diệp kiến công vừa mới gọi điện cho cô tang lễ của diệp linh chi diễn ra vào sáng mai em lo là bên phía cảnh sát đã kết án rồi nếu đúng như thế thật một khi tội danh giết người của diệp thiều quang được thành lập thì sẽ là một rắc rối lớn nhạc thính phong nghe vậy vẻ mặt có đôi chút khó nhìn anh nói cái này anh biết so với chúng ta hạ làn phương niên biết rõ hơn nhiều cậu ta nói tuy rằng hình h ư ớ n g bất lợi với diệp thiều quang nhưng cũng không phải là có chứng cứ rõ ràng trực tiếp chứng minh diệp thiều quang giết người nhiều nhất diệp thiều quang chỉ phải ngồi trong trại tạm giam thêm vài ngày nữa đến cuối cùng khi ra trước tòa án anh ta có năng lực có thể tẩy sạch tội danh cho diệp thiều quang tiến thanh ti gật đầu thế thì tốt rồi vụ án của diệp thiều quang bây giờ như thế có phải là chúng ta không thích hợp để còn chưa nói hết đằng sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng động y ế n thanh ti quay lại thì nhìn thấy quý miên miên và nhạc phu nhân đang đứng đằng sau lưng mình chương 879, đừng để bản thân mình gầy đi chương 879, đừng để bản thân mình gầy đi h ai người đều kinh ngạc nhìn cô đặc biệt là quý miên miên hai t r ò n g mắt của cô nàng như sắp rơi ra ngoài đến nơi ngay lúc này trong đầu y ế n thanh ti vang lên một giọng nói thôi chết bữa cơm này không ăn tiếp được nữa rồi sao thế đột nhiên em lại không nói gì nhạc thính phong hỏi trong điện thoại y ế n thanh ti từ từ hạ đôi đúa xuống đặt điện thoại xuống bàn bắc miên miên hai người về rồi ả nhạc thính phong nghe thấy thế liền thở dài cuối cùng vẫn bị quý miên miên biết được nhưng chắc cũng không ảnh hưởng lớn lao gì đâu nhỉ quý miên miên c h ố p c h ố p mắt một lúc lâu sau mới phản ứng lại được cô nàng hỏi chị vừa nãy chị mới nói diệp thiêu quang anh ta anh ta g i ế t g i ế t người ấy ạ tiến thanh ti vuốt vuốt u ố n g mũi à có thể là em nghe nhầm đấy chị có nói gì đâu nhạc phu nhân đứng bên cạnh nói không nhầm đâu vừa nãy hình như bác cũng nghe thấy tiến thanh ti che mặt bác gái sao bác lại quý miên miên quăng đống đồ đạc trong tay sang một bên chạy đến trước mặt tiến thanh ti chị chị không phải diệp thiểu q u a n g đi công tác nước ngoài à tiến thanh ti nhìn vào đôi mắt của quý miên miên đột nhiên không nói ra lời anh ta anh ta đúng là đi công tác thật quý miên miên nếu m á u nhìn cô sau đó anh ta đi vào trại tạm giam làm việc luôn rồi chứ gì tiến thanh ti tằng hắng hình như đúng là như vậy thì phải thực ra chuyện này là như thế này đã không giấu được tiến thanh ti liền kể cho cô nàng đầu đuôi sự tình nói vậy là anh ta bị h oan đúng bị h oan tiến thanh ti thấy quý miên miên và nhạc phu nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm biểu cảm của cả hai người đều rất đồng bộ sau đó quý miên miên nói ôi trời làm em sợ chết kia em còn cứ tưởng anh ta giết người thật cơ đấy hóa ra là bị h oan vậy thì đợi anh ta ra khỏi đó em vẫn có thể quay về ở ké với anh ta rồi khóe miệng yến thanh ti co giật cô bỗng nhiên cảm thấy đồng tình với diệp thiều quang không nhịn được c ô hỏi miên miên bây giờ anh ta bị vũ hoan em có cảm thấy buồn không b u ồ n á quý miên miên nghĩ nghĩ rồi gật đầu chắc chắn là rất buồn rồi anh ta không có ở đây không có ai nấu đồ ăn ngon cho em ăn nhưng may mà còn có nhạc thái hậu tiến thanh ti do dự một lát rồi mới nói anh ta em có từng nghĩ đến nếu như vụ án này không t r a ra được rõ ràng bây giờ tất cả chứng c ứ đều chỉ vào anh ta là kẻ giết người nhớ đâu không thể thoát khỏi được cái tội danh này tội danh giết người này anh ta sẽ phải chịu sắc mặt của quý miên miên thay đổi không không không đâu cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng thôi nhưng n h ớ mà không trà rõ thì sao y ế n thanh ti nhìn vẻ mặt đang từ từ chuyển thành trắng bệnh của quý miên miên em em quý miên miên im lặng y ế n thanh ti cũng không nói gì nhạc phu nhân cảm thấy bầu không khí này là lạ cũng không nói gì đợi gần mười phút sau quý miên miên mới ngẩng đầu hỏi y ế n thanh ti chị em muốn đi gặp anh ta có được không ạ y ế n thanh ti gật đầu được nhưng chị không biết anh ta sẽ gặp em hay không đâu diệp thiều quang là một người cực kỳ kiêu ngạo điều này có thể thấy được từ việc anh ta không hy vọng quý miên miên biết được chuyện này không ai muốn để người mình thích nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chính mình ăn xong cơm tiến thanh ti đưa quý miên miên đến trại tạm giam cảnh sát của trại tạm giam đến báo cho diệp thiều quang rằng có người muốn gặp anh ta anh ta hỏi là ai cảnh sát bảo rằng là một cô gái có khuôn mặt tròn tròn hai mắt cũng to tròn diệp thiêu quang mặt mũi lạnh lùng bảo cô ấy về đi cô ấy đã nói là anh mà không ra gặp cô ấy cô ấy sẽ không đi diệp thiêu quang hừ một tiếng vậy thì cứ để cô ấy đợi ở đó từ từ đã bảo cô ấy là trước khi tôi được thả ra cô ấy mà gầy đi thì tôi sẽ không tha cho cô ấy chương tám trăm tám mươi cô nàng ngốc n g h ế c này không thèm để ý đến anh tâm trạng của diệp thiều quang lúc này rất tệ anh đã dặn nhạc thính phong là đừng để quý miên miên biết chuyện này sao lại vẫn để cô ấy biết được anh ta làm ăn thật quá bất cẩn g i á n g vẻ của anh bây giờ không biết là xấu đến mức nào để một đứa con gái thích mặt đẹp như quý miên miên nhìn thấy thì không biết còn ghét bỏ anh thế nào nữa nghe thấy câu nói đó viên cảnh sát cũng cạn lời cái quỷ gì thế này anh ở đây thì tôi truyền lời cái kiểu gì hay là anh tự ra nói đi con gái người ta đến đây gặp anh cũng chẳng dễ dàng gì dù sao bây giờ anh cũng là kẻ bị tình nghi người ta có thể đến gặp anh chí ít cũng nói lên được tình cảm của cô ấy với anh rất sâu sắc diệp thiêu quang lập tức bật cười anh nhìn kiểu gì mà ra cô ấy có tình cảm sâu sắc với tôi cô ấy đào đâu ra tình cảm mà sâu sắc với tôi rõ ràng là có tình cảm sâu đậm với đồ ăn anh nấu thì đúng hơn quý miên miên ha ha anh hiểu cô rõ như lòng bàn tay không tim không phổi cô ấy chỉ để ý đến mỗi nữ thần của cô ấy mà thôi còn có cả đồ ăn nữa những cái khác căn bản cô ấy không quan tâm giống như lần trước lúc anh nấu cơm bị dầu nóng làm bỏng sau khi quý miên miên nhìn thấy thì kinh ngạc kêu lên trên mặt đầy quan tâm nói giờ phải làm sao đây lúc đó trong lòng diệp thiều quang rất sung sướng không tệ nhà ít nhất còn biết quan tâm đến anh nhưng một giây sau cô đã nói tay anh bị bỏng rồi còn có thể nấu cơm được không buổi tối ăn cái gì đây sau lần đó diệp thiều quang chẳng còn ôm hy vọng gì ở quý miên miên nữa câu ngốc này chẳng hề quan tâm đến anh một chút nào cảnh sát nói tình cảm mà không sâu thì ai thèm đến thăm anh người bình thường đã tránh cho xa rồi ấy chứ bây giờ con gái còn có thể làm được đến mức này không nhiều đâu cô gái ấy nhìn rất phúc hậu người như thế anh còn kén cá chọn canh cái gì diệp thiêu quang nhất thời không biết nói gì cho phải anh kén chọn sao là anh à rõ ràng là cái cô nàng ngốc n g h ế c đó không thèm để ý đến anh đây chứ anh cứ chuyển lời của tôi cho cô ấy đừng nói nhiều nữa viên cảnh sát trông giữ thấy diệp thiều quang thật sự không có ý định gặp mặt liền nói vậy được thôi anh ta không gặp cô có lời muốn nhờ tôi chuyển đến cô anh ta nói khụ khụ nếu như trước khi anh ta được thả ra mà cô để mình gây đi anh ta sẽ không tha cho cô quý miên miên vội vã sờ lên mặt mình dạo này tôi ăn rất ngon mỗi tối còn có bữa phụ nữa tôi làm sao mà gầy đi được quý miên miên cũng ngượng không dám nói hai ngày hôm nay mình ở nhà họ nhạc ăn ngủ rất tốt cô cảm thấy trên mặt mình còn béo ra thêm còn ăn ngon hơn so với lúc trước ở cùng diệp thiều quang k h ó e miệng của viên cảnh sát giật giật cái cô bé này gần đây vẫn có thể ăn được cơm ả anh ta nói cô về đi thôi quý miên miên vội và nói chú cảnh sát chú cảnh sát vậy chú giúp cháu thêm một lần nữa đi chú xem cháu đến đây được một lần đâu có dễ dàng gì nhưng anh ta không chịu gặp cô tôi cũng đâu có ép được anh ta quý miên miên nhìn viên cảnh sát với ánh mắt đầy mong đợi chú cảnh sát chú giúp cháu thêm một lần nữa đi mà một lần nữa thôi được không cháu năn nỉ đấy ạ viên cảnh sát vô cùng bất đắc dĩ vừa nay cái gì nên nói tôi đều nói cả rồi anh ta thật sự không chịu ra gặp cô mà trong đầu quý miên miên lóe lên một suy nghĩ cô hỏi chú cảnh sát chú có thích ngôi sao nào đó không cháu có thể giúp lấy được ảnh có chữ ký của họ đúng rồi chú có thích tiến thanh ti không chính là nữ thần cực kỳ xinh đẹp cực kỳ cá tính ấy quý miên miên nhìn thấy hai mắt của viên cảnh sát sáng lên ngay lập tức cô có thể lấy được ảnh có chữ ký của cô ấy hả quý miên miên gật đầu lia lịa cô lập tức rút ra một bức ảnh có chữ ký của yến thanh ti từ trong túi đ e o chéo bên hông cầm hai tay đưa ra trước mặt viên cảnh sát chú cảnh sát cháu có ảnh của nữ thần tự tay ký này nhờ cả vào chú nhé chương 881, cô ấy không yêu anh cũng đâu phải là phạm pháp cảnh sát túi xuống nhìn thật sự là ảnh của yến thanh ti trên đó còn có chữ ký nữa anh ta háng r ộ n g vậy tôi sẽ giúp cô chuyển lời một lần nữa vâng vâng vâng anh làm ơn chỉ một lần này thôi cảnh sát lập tức nhét tấm ảnh của y ế n thanh ti vào túi rồi đi mất quý miên miên thở phào quả nhiên chỉ cần có nữ thần là chuyện gì cũng xong sau này nhất định phải mang nhiều hình có chữ ký của nữ thần theo mới được cảnh sát lại gọi diệp thiều quang từ trong trại giam gia diệp thiều quang anh chắc chắn không gặp hả cô gái kia đang khóc lóc ở bên ngoài kìa anh mà không gặp cô ấy cô ấy sẽ không chịu đi đâu nghe thay thế tim gan diệp thiểu q u a n g thắt lại nhưng anh nhanh chóng hử một tiếng khóc ha ha cô ấy mà khóc mới lạ không gặp bảo cô ấy đi đi khóc thật đấy anh tin tôi đi anh nói xem vụ án này thật sự không tìm được đủ bằng chứng chứng minh rằng anh vô tội nói không chừng sau này anh thật sự không gặp được cô ấy nữa đâu có thể gặp được một lần thì gặp đi nếu lần này cô ấy không gặp được anh sau này không muốn đến nữa anh có muốn gặp cũng đâu thể gặp được anh không tin à, khóc thật đấy mắt đỏ hết cả lên rồi cảnh sát luyên tha luyên thuyên một hồi diệp thiều quang mới mở miệng hỏi có khẩu trang không có tất nhiên là có rồi anh ta vội lấy cho diệp thiều quang một cái khẩu trang dùng một lần diệp thiều quang thở dài đeo khẩu trang lên rồi đi ra quý miên miên đợi một lúc lâu mới thấy có người vào vừa thấy thân hình cao gầy của diệp thiều quang trên người còn đang mặc quần áo của nhà giam bộ quần áo ấy rất rộng mặc lên người anh trông r ộ n g h o á c càng khiến anh trông gầy hơn anh đeo khẩu trang làm cô không thấy rõ diện mạo nhưng vẫn có thể nhìn ra anh gầy đi rất nhiều trên trán và hốc mắt có thể thấy da rẻ tái xanh quý miên miên vừa thấy diệp thiều quang thì bỗng ngẩn ra không biết nên nói gì ngược lại diệp thiều quang vừa thấy quý miên miên liền đưa tay ra véo mặt cô một cái được đấy anh còn sợ em sẽ gầy đi không ngờ em vẫn còn béo thế này quý miên miên vội lắc đầu không đâu bị p h ù đấy không ngủ nên bị phù hết cả lên thật đấy diệp thiêu quang n ế t mép mắt anh còn không lẽ đến độ nhìn không ra là phù hay béo lên chắc làm gì có ai không ngủ mà tinh thần vẫn tốt như vậy hai má hưng hào không có quần mắt nữa có điều cô có thể nói như vậy ít ra có thể chứng minh trong lòng cô không phải không hề có anh diệp thiêu quang chưa từng cảm thấy thấy thỏa mãn như vậy bao giờ trước đây anh muốn gì thì phải nắm trong tay toàn bộ mới được nhưng giờ thì hay rồi thậm chí anh còn chẳng có yêu cầu gì nhiều đối với quý miên miên nữa quý miên miên quyện hai tay lại với nhau tại sao anh lại đ è o khẩu trang thế à bị cảm diệp thiêu quang nói xong còn cố tình ho mấy cái thấy quý miên miên tâm trạng của anh trở nên rất phức tạp có chút vui mừng lại có chút buồn ủi mừng vì ít nhất cô còn biết tới thăm anh vốn là vì trong lòng anh hiểu rõ quý miên miên không hề có tình cảm gì với anh cả diệp thiêu quang biết chuyện tình cảm không thể tính trước được cho dù anh có muốn cho dù anh có bị hãm sâu trong đó không thể bước ra thì từ đầu tới cuối cô vẫn luôn tự do bay nhảy bên ngoài cô không hiểu lòng anh anh rất muốn trách cô nhưng cô có làm gì sai đâu cơ chứ nói cho cùng chỉ là cô không thích anh mà thôi chuyện này đâu có gì sai trên đời này tội phạm a n cắp giết người cướp đoạt nhiều như vậy nhưng không có ai quy định người ta không yêu bạn là phạm pháp cả quý miên miên xoa xoa m ũ i câu ngờ vực nói c à n g à sao tôi không nghe ra nhỉ giọng vẫn rất bình thường mà chương tám trăm tám mươi hai anh ngôi em béo tốt thế này em dáng mà phải giữ đấy tâm tư n g ồ n ngang bị một câu của quý miên miên kéo lại anh lạnh lùng nói anh bảo bị cảm là bị cảm em tới thăm anh làm gì không có chuyện gì thì về đi đừng ở đây làm p h i ề n anh quý miên miên đ ủ rũ cúi đầu à vậy tôi đi đây diệp thiêu quang chẳng phải kêu khóc lóc đòi gặp anh bằng được sao thế mà giờ nói đi là đi không biết r a đủ lấy vài câu à quý miên miên đã nói gì với viên cảnh sát kia để anh ta giúp cô vậy diệp thiêu quang c h ơ mắt nhìn quý miên miên rời đi nhưng đi được vài bước đ ỗ n g nhớ ra mình còn gì chưa nói nên cô lại lùi lại ở quên tôi không để đi nhanh như vậy được diệp thiêu quang thầm thở phào ở trong lòng may m à cô còn biết quay lại đấy anh hất cằm kiêu ngạo nói em còn muốn nói gì nữa đây quý miên miên lắc đầu tôi tôi anh bị hoan anh nhất định sẽ không sao đâu tôi tin anh người nhất định không phải do anh g i ế t cảnh sát giỏi như vậy chắc chắn sẽ t r a ra chân tướng trước khi tới gặp diệp thiều quang trong lòng quý miên miên cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cô không rõ là lạ ở đâu chỉ cảm thấy nếu sau này diệp thiều quang thật sự không thể ra được nữa hoặc có thể sẽ bị phán tử hình vậy sau này cô sẽ không thể gặp anh nữa rồi cô đ ô n g cảm thấy có chút khó chịu nhưng sau khi gặp được diệp thiều q u a n g rồi thấy anh nói năng như muốn ăn đòn chút khó chịu mới nảy sinh trong lòng quý miên miên cũng biến mất luôn có điều cô cảm thấy nếu như đã đến rồi vậy cũng nên cổ vũ động viên một người đã mất đi tự do còn bị nhốt trong tù như diệp thiều quang một chút hy vọng anh sẽ không đánh mất niềm tin diệp t h i ề u quang trứng mắt phí lời anh đương nhiên là biết rồi quý miên miên gãi gãi đầu ờ hừm nếu anh cần gì thì cứ nói với tôi một tiếng lần sau tới thăm tôi sẽ mang cho anh diệp thiêu quang lệnh n h ạ t đáp em không cần tới nữa đâu anh sẽ nhanh ra khỏi đầy tôi h tôi sẽ ở ngoài đ ợ i anh ra diệp thiêu quang gật đầu vậy vậy tôi đi nhé diệp thiêu quang không nói gì quý miên miên từ từ xê dịch thêm mấy bước cô vốn có rất nhiều điều muốn nói nhưng nhưng sau khi thấy diệp thiều quang cô bông không biết nên nói gì nữa quý miên miên cảm thấy chán nản người ta vốn giữ cô lại trong nhà nuôi không thu tiền còn bao ăn một người tốt như thế lại bị hoan còn bị ngồi tù thật quá thảm thương quý miên miên biết cô không biết cách nói chuyện nhìn xem người ta còn chẳng muốn để ý tới cô n ữ a kia đi được vài bước c ô nghe thấy diệp thiều con nói đợi đã quý miên miên lập tức đứng lại cô quay lại hỏi còn có chuyện gì nữa không em qua đây anh có lời này muốn nói với em quý miên miên nghi ngờ bước tới vừa bước tới trước mặt anh liền bị anh ôm chặt ngay sau đó diệp thiều quang c ú i đầu hôn cô nụ hôn này cách qua một lớp khẩu trang nhưng quý miên miên vẫn cảm thấy môi mình như bị bỏng sắp tan đi c ô ngơ ngác nhìn diệp thiều quang đông quên mất nên nói gì nên làm gì lúc này nửa mặt diệp thiều quang bị che lấp không thể nhìn ra được cả gương mặt anh nhưng sao quý miên miên vẫn cảm thấy anh đẹp trai như vậy nhỉ tim bỗng đập thình thịch luôn quý miên miên thấy diệp thiều quang nói bên thai cô ở nhà đợi anh về anh n u ô i em béo tốt thế này thì dáng mà giữ đừng để rơi r ớ t mất miếng nào quý miên miên ngây ngốc gật đầu về đi sau này đừng đến nữa anh sẽ ra anh còn chưa muốn chết đâu quý miên miên vẫn gật đầu đi đi chương 883, a n h còn chưa có được em sao cam lòng chết được chứ diệp thiều quang nhìn bóng lưng quý miên miên anh thấp giọng nói anh còn chưa có được em làm sao cam lòng chết được quý miên miên ngơ ngác đi ra ngoài khi ra tới cổng trại giam rồi cô mới phản ứng lại kịp quý miên miên quay p h á t lại nhưng đã không thấy bóng dáng diệp thiều quang đâu nữa rồi t i ế n thanh ti ấn mấy tiếng còi lên xe đi quý miên miên ngơ ngẩn lên xe có gặp được không gặp rồi thế nào rồi anh ấy chắc sẽ ổn thôi quý miên miên liếm liếm môi như thể vẫn cảm nhận được hơi ấm trên môi mình cô tóm tóc cô thật vô dụng quá còn không hỏi anh ở trong đó thế nào có ổn không nữa ở nơi này chắc chắn là không tốt rồi quý miên miên thở dài cô thấy hôm nay mình thật kỳ lạ không biết nói thế nào cứ cảm thấy kỳ lạ thôi trước đây đâu phải cô chưa từng hôn diệp thiều q u a n g đâu nhưng lần này lần này không giống như vậy không tiếp xúc trực tiếp vậy mà cô lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh yến thanh ti thấy từ sau khi quý miên miên lên xe thì tinh thần không được ổn lắm nên cũng không dám để cô bé lái xe yến thanh ti đ ổ i chỗ khởi động xe cô hỏi miên miên em sao thế quý miên miên ngẩng lên nhìn yến thanh ti nói chị em em cũng không biết là em bị làm sao nữa yến thanh ti thở dài diệp thiều quang cũng coi như đã phá vỡ được phòng tuyến đầu tiên trong lòng quý miên miên rồi cô hỏi lúc em nhìn thấy diệp thiều quang em nghĩ gì không gì cả em chỉ nghĩ anh ấy anh ấy người như anh ấy không nên sống ở một nơi như vậy trong lòng quý miên miên thì diệp thiều quang xinh đẹp như một cô gái lạnh lùng cao quý bất cứ khi nào bạn nói chuyện với anh cũng phải cúi đầu quý miên miên cảm thấy người như anh chính là kiểu quý công tử chỉ thuộc về nơi gọi là xã hội thượng lưu thế nên nhiều khi cô cảm thấy mình và diệp thiều quang như không phải là cùng một loại người t ế n thanh ti cười ai mà chẳng có lúc xa cơ lỡ vận nhưng nếu anh ta vĩnh viễn không thể ra khỏi đó được liệu em có buồn không có quý miên miên gật đầu không hề do dự tại sao quý miên miên đáp em cũng không biết nhưng em biết em sẽ buồn chắc tại em coi anh ấy như bạn mình dù sao em cũng ăn chùa uống chùa còn sống chùa ở nhà anh ấy nữa ngoài việc tính tình anh ấy không tốt ra thật ra con người anh ấy cũng được lắm yến thanh ti cười không nói gì chỉ là bạn bè thôi sao có điều chuyện này cũng chỉ có thể để con bé tự mình hiểu ra thôi trong tình yêu chỉ có hai nhân vật chính những người khác chỉ là người qua đường mà thôi không thể chen chân quá nhiều vào chuyện tình của họ hôm sau t i ế n thanh ti d ậ y từ rất sớm hôm nay cô phải tới dự tang lễ của diệp linh chi cô d ậ y sớm hơn thường ngày rất nhiều nhạc thính phong thấy c ô ngồi trước gương dưỡng ra trước rồi mới bắt đầu trang điểm tiên thanh ti trang điểm mất một tiếng đồng hồ câu ngoảnh lại hỏi nhạc thính phong đẹp không nhạc thính phong chép miệng bước xuống khỏi giường em muốn làm gì đây tự dưng trang điểm loẹ loẹt như thế là muốn đi quyến r ụ ai tiến thanh ti c a o mày nhìn anh kể cả em không trang điểm muốn quyến rũ đàn ông cũng là chuyện dễ như trở bàn tay anh không tin thì mình ra ngoài thử xem nhé nhạc thính phong đội nói không không không cái này thì không cần đâu phiền phức lắm đúng không tang lễ này tới muộn cũng không hay xuống nhà ăn sáng đi đã chương tám trăm tám mươi b ố lâu lắm rồi không gặp thật sự rất nhớ em anh chẳng muốn yến thanh ti đi quyến r u ai cả với đẳng cấp của cô nếu thật sự muốn câu ai chẳng phải chỉ trong tích tắc là có thể câu mất hồn người ta luôn rồi sao anh đâu có ngu mà tìm đường chết tiến thanh ti lắc đầu em không ăn sáng đâu đi về rồi ăn cũng không muộn nhạc thính phong vuốt ve khuôn mặt cô ngón tay miết nhẹ lên môi cô cả ngón lập tức bị nhiễm hồng anh cười bảo anh đi với em đợi anh đi thay quần áo tiến thanh ti nghĩ một lúc được nhưng anh không được vào ở trên xe đợi em là được rồi nhạc thính phong lập tức từ chối không được anh phải đi với em ở một nơi như thế sao có thể hãm hại em được diệp kiến công cũng đâu phải đồ ngốc anh nghe lời em đi được không theo vai vế cô quả thật nên gọi diệp linh chi một tiếng mẹ kế nhưng diệp ra lại có mối thù sâu như biển với cô diệp linh chi chết rồi hiến thanh ti cảm thấy mối thù của cô đối với bà ta hình như cũng không sâu đến vậy dù sao người cũng đã chết những chuyện năm ấy mà bà ta từng làm cô cũng không cần phải truy cứu nữa hôm nay ngoài việc yến thanh ti muốn hạ chiến thư với diệp kiến công ra còn một việc khác chính là tiễn diệp linh chi đoạn đường cuối cùng con gái và con trai của bà ta đều vì cô mà giờ một người phải sống thực vật còn một người thì đã phát điên thế nên yến thanh ti cảm thấy cô cũng nên tiễn diệp linh chi một đoạn cô lấy danh nghĩa là bề dưới để đưa tiễn diệp linh chi nhưng cô không muốn nhạc thính phong phải cối người trước bà ta nhạc thính phong nhữ mày nếu anh không đồng ý thì sao t i ế n thanh ti thế thì anh cứ ở nhà luôn đi được được được anh ở trên xe đợi em em nói xem sao giờ ở trước mặt em anh vĩnh viễn không cứng được thế này vậy sao t i ế n thanh ti liếc xuống phía dưới của nhạc thính phong anh vội nói khu khu trên giường là ngoại lệ yến thanh ti nhếch mép cô veo cầm nhạc thính phong đi rửa mặt đi nhanh lên vâng thưa nương nương yến thanh ti thay một chiếc váy liền thân đỏ đen màu đen là để đưa tiễn màu để là để chúc mừng giống như tâm trạng mâu thuẫn của cô lúc này vậy điện thoại văng lên yến thanh ti cầm lên nhìn thấy số từ nước ngoài gọi về câu ngó vào nhà tám nhạc thính phong vẫn đang rửa mặt cô vội n g h e máy ả lộ mọi người cả chào buổi sáng giờ bên em chắc là sáng rồi đúng không yến thanh ti nghe thấy giọng nói kia cô cười nói đúng vậy sáng rồi vừa mới dậy xong thời tiết đẹp lắm tâm trạng cũng rất tốt lâu lắm rồi không gặp em tôi thật sự nhớ em lắm tôi rất muốn gặp em yến thanh ti ngồi lên giường hạ thấp giọng tôi cũng vậy chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt đương nhiên phải rồi có chuyện này tôi muốn nói với em gần đây có người điều tra về quá khứ lúc em ở nước e m ở, hơn nữa chỉ điều tra về em chính là những tin mặt trái không được tốt lắm nụ cười trên gương mặt tiến thanh ti bỗng tắc ngóm cô hỏi có biết là ai không soji chuyện này tôi không điều tra ra trước đây cũng từng có người điều tra em nhưng là t r a về mọi tin tức về em chứ không có tính nhằm vào lần này hình như rất có độ công kích đấy tôi biết rồi cảm ơn tiến thanh ti siết chặt tay cô bông thấy hoang mang khi ấy ở nước m vì muốn để sống tiếp cô thật sự đã làm rất nhiều chuyện xấu xa nếu như những việc này bị vạch trần có lẽ có lẽ tất cả những gì cô có được lúc này để sẽ tan thành bong bóng hết tiến thanh ti bịt mắt cười khổ một tiếng c ư n g à! tôi thấy ảnh tuyên truyền phim mới trong nước của em thật sự rất đẹp bao giờ thì qua bên này phát triển thế chương 885, kỳ thật trong lòng cô sớm đã có d i ệ p thiểu con rồi tiến thanh ti cười g ư ợ n nói được đợi tôi đợi tôi mạnh hơn chút nữa đợi tôi nổi tiếng hơn tôi sẽ ra nước ngoài hướng ra hẳn thị trường quốc tế thanh ti em đang nói với anh ạ g ọ n nhạc thính phong từ nhà tắm chuyền g a t i ế n thanh ti vội bịt điện thoại lại nói không là điện thoại của chị mạch em em yêu rồi à bên hai truyền tới tiếng kinh ngạc t i ế n thanh tý đáp ừng ô hát no quá đả kích tôi rồi thôi anh đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi nữa anh t i ế n thanh ti chưa nói xong đã thấy nhạc thính phong bước từ nhà tắm ra cô vội nói tôi còn có chuyện dập máy trước nhé liên lạc sau nhạc thính phong hỏi mạch văn khiết tìm em có chuyện gì vậy yến thanh ti bỏ điện thoại xuống cô xóa hết lịch sử cuộc gọi thuận miệng nói có mấy đoàn làm phim tìm em bảo nếu em rảnh thì xem thử kịch bản chẳng phải gần đây em đang nghỉ ngơi sao hai ngày nữa phải tới tô thành rồi tạm dừng công việc lại trước đã ông chủ sẽ không vì em không thể kiếm tiền cho công ty mà bạc đãi em đâu yến thanh ti cười cười chỉ là xem kịch bản trước thôi chứ có bảo quay là quay ngay đâu ừ thế em cứ xem trước từ từ chọn không cần vội mình cũng chẳng phải đóng vì muốn tiền nếu nhận thì nhận kịch bản hay vào anh đi thay quần áo y ế n thanh ti gật đầu ừ được đợi nhạc thính phong vào phòng để quần áo rồi y ế n thanh ti mới thở phào cô đứng dậy đi dậy trong lòng cảm thấy rất ngột ngạt nhạc thính phong bước ra tiến thanh ti đã trở lại như bình thường anh đón lấy túi cô ôm vai cô xuống lầu mẹ bọn con không ăn sáng đâu bọn con ra ngoài đã lắt về rồi ăn sau nhạc phu nhân tỏ ra nghi hoặc hai đứa đi đâu đấy bữa sáng chuẩn bị xong hết cả rồi có ra ngoài cũng ăn chút gì đi đã tiến thanh ti cười nói bác gái con đi dự tăng lễ sẽ về ngay thôi à vậy hai đứa đi sớm về sớm nhé vâng bác gái miên miên còn chưa xuống ạ y ế n thanh ti thuận miệng hỏi một câu nhạc phu nhân nói nó dậy từ sớm rồi bảo về thu dọn một chút mấy ngày rồi con bé chưa về quét dọn mở cửa thay đổi không khí y ế n thanh ti sững sờ quý miên miên trong lòng kỳ thật sớm đã có d i ệ p thiều quan g rồi sao tới nơi y ế n thanh ti bảo nhạc thính phong đợi cô ở trên xe khu mộ này đã được diệp ra mua lại từ nhiều năm trước chuyên để an táng người nhà họ diệp tiến thanh ti nhìn xung quanh thấy rất nhiều người nhà họ diệp đứng ở góc tây bắc ai cũng mặc đồ đen tiến thanh ti đi tới cô mặc một chiếc váy liền thân đỏ đen bó sát người khác thêm một chiếc áo da trang phục rất trịnh trọng đẹp động lòng người giống như bước trên thảm đỏ vậy người nhà họ diệp nhìn thấy cô ánh mắt mỗi người đều khác nhau yến thanh ti hỏi một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi có thể cho chị mượn bó hoa này một chút được không đứa trẻ ngây ngốc đưa cho cô yến thanh ti nói một tiếng cảm ơn cô băng qua đoàn người đi tới trước bia mộ đặt hoa xuống hôm nay tôi tới tiễn bà một đoạn xuống đây nếu gặp mẹ tôi thì hãy nhớ các người còn nợ bà ấy một lời xin lỗi diệp kiến công thấy hành động của yến thanh ti liền hỏi cô yến có suy nghĩ gì về buổi tang lễ này không yến thanh ti gật đầu có câu ngoảnh lại nhìn diệp kiến công đôi môi đỏ yêu diễm như một yêu nữ cô nói suy nghĩ của tôi lúc này chính là sớm muộn cũng có ngày tên trên bia mộ sẽ đổi thành tên ông tới lúc đó tôi cũng sẽ tới tham dự chắc hẳn ngày ấy sẽ mau tới thôi chương 886, r rõ ràng yến thanh ti là một mối họa yến thanh ti cố ý khiêu khích nhưng điều đó lại chẳng khiến diệp kiến công tức giận nét phẫn nộ lướt qua gương mặt ông ta rồi biến mất nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu vậy tôi xin được cảm ơn cô yến trước đáng tiếc tôi đây tuổi tắc tuy đã cao nhưng sức khỏe vẫn còn tốt lắm mà ngược lại cô yến đây thì người ta vẫn thường hay nói hồng nhan bạc m ệ n h cô yến cẩn thận đừng d i ẫ m phải vết xe đổ của mẹ cô đấy xung quanh toàn bộ đều là người của nhà họ diệp không có một người nào dám mở miệng sáng sớm ở khu nghĩa trang có chút lạnh hoặc có lẽ là do ở đây ít người đến hoặc là nơi đây là nơi yên nghỉ của người chết nên âm khí nặng một cơn gió thổi qua cũng khiến cho người ta sởn ra gà lạnh xuống lưng ai cũng có thể nghe được r i à n h mạch cuộc nói chuyện giữa yến thanh ti và diệp kiến công màu son đỏ trên môi của yến thanh ti còn đẹp hơn cả máu đôi mắt n h ư ớ n g lên khiến cho đôi mắt có vẻ dài thêm gương mặt xinh đẹp có thêm vài phần anh khí đặc biệt là khi cô cười khóe miệng cong cong rõ rành rành là một mầm t h a i h o ạ n không ít đàn ông nhà họ diệp nhìn thấy gương mặt đó đều dại ra si mê yến thanh ti bật cười rất to tôi biết tôi đẹp không cần ông diệp phải nhắc nhở và điều này thì rất nhiều người đều biết còn về phần sống chết của tôi thì lại càng chẳng cần ông quan tâm tôi ơi à, quả thật thân phận nhấp nhô quãng đường đã đi qua cũng không hề bằng t h ẳ n g nhưng có một điều đặc biệt tốt đó chính là cái mạng này của tôi cứng lắm ông xem tôi k h ắ c chết cha ruột mẹ ruột rồi cả mẹ kế khắc chị mình thành điên em trai mình thành người thực vật ông có thể thấy số phận của tôi đây cứng đến thế nào rồi đấy ba năm ở nước m người muốn tôi chết có nhiều lắm nhưng tôi vẫn còn sống s ờ s ờ chẳng sức mẻ gì mà quay về đây này ông nên biết người như tôi còn sống dai hơn ai hết không đem những kẻ nào đó khắc chết tôi tuyệt đối không thể chết sớm được đâu diệp kiến công cắn răng ông ta đột nhiên phát hiện ra rằng yến thanh ti thật sự nói rất đúng đứa con gái mới chỉ có hai mươi lăm tuổi này một thân một mình v ư ợ t mọi trông gai trốn thoát không biết bao nhiêu cuộc truy sát ở nước ngoài hơn thế nữa còn thành công trở về nước cô ta trở về vào tháng ba đến giờ mới được năm tháng nhưng y ế n gia đã tan thành rồi hoàn toàn xong rồi người duy nhất của nhà họ y ế n vẫn còn sống tốt chỉ có mình cô ta vốn dĩ y ế n gia đã có một căn cơ vững chắc ở lạc thành nhưng bây giờ chẳng còn thừa lại cái gì khi cô ta vừa mới quay về không có nơi nương tựa chỉ bằng bản thân đã quấy đảo nhà họ yến long trời l ỡ đất bây giờ sau lưng cô ta có nhạc thính phong làm chỗ dựa cô ta càng chẳng có gì phải kiêng nghệ diệp kiến công đột nhiên hối hận ông ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đối phó với yến thanh thi khi cô ta vừa mới về nước ông ta cho rằng vợ chồng yến tùng nam và diệp linh chi có thể dọn sạch cô ta nhưng không ngờ hai người đó đều đã chết còn cô ta thì vẫn sống sờ sờ ra đấy giờ nghĩ lại mới phát hiện ra chiến tích của cô ta huy hoàng thế nào cô ta đã đứng vững trong giới giải trí ở trong nước có muốn động đến cô ta cũng khó khăn diệp kiến công vuốt ve cái ba t h ò n g nói cô yến thật thích nói đùa bây giờ còn ai mê tín đến thế nữa yến thanh ti giơ tay lên vuốt tóc cô cười nói tôi không phải là người thích nói đùa gì đâu những câu hài hước tôi nói ấy thường đều là sự thật đó không phải là mê tín chúng ta cứ chống mắt lên mà xem tôi còn khắc chết thêm nhiều người nữa và ông sẽ phát hiện ra con người của tôi thật sự chẳng có gì hài hước cả tôi và nhà họ diệp các người tính ra cũng có chút d â y mơ dễ mà nói không chừng kẻ xui xẻo kế tiếp đây sẽ là người của nhà họ diệp Ô... có lẽ diệp đại công tử nhà các người trở thành thằng ngốc cũng là do tôi khắc cũng nên chương tám trăm tám mươi bảy vì cô ấy tôi có thể đối địch với bất cứ ai ai vi a nói ra thì tôi là một t hai tinh thật đấy phải tránh xa tôi ra mới đúng tim diệp kiến công đập thịt một cái yến thanh ti chỉ nói bừa hay chuyện lúc trước của vi quan quả thật có liên quan tới cô ta còn nữa chẳng lẽ cô ta muốn xuống tay với tất cả người nhà họ diệp sao diệp húc quang tiến lên một bước cô yến trước mộ người chết mà nói như vậy thì thật không biết tôn trọng người khác đấy yến thanh ti cười như không cười cô nhìn diệp húc quang một lượn nhìn tới nỗi anh ta s ờ n hết cả tóc g á i dã rời đôi mắt hồ ly kia của yến thanh ti nếu cô muốn cô có thể câu mất hồn bất cứ người đàn ông nào y ế n thanh ti cười chế dễ ước tôn trọng khi bà ta còn sống tôi còn chẳng tôn trọng bà ta chết rồi còn muốn tôi tôn trọng thế nào nếu muốn bắt chuyện với tôi thì việc gì phải lấy cái cớ kỳ quặc như vậy diệp húc quang bị nụ cười của y ế n thanh ti như câu mất hồn hắn nhìn cô cũng thấy tim đập loạt nhịp diệp kiến công hung hăng nói húc quang lui xuống ông ta thầm nghĩ trong lòng đúng là người trẻ tuổi mới tiếp xúc hai ba lần đã có thể bị một con tiện nhân mê hoặc yến thanh ti cười nhẹ một tiếng cô nói với diệp kiến công t ă n g lễ này kết thúc rồi tôi cũng phải đi đây cuối cùng xin chúc diệp tiên sinh khỏe mạnh ngàn vạn lần đừng chết quá sớm nếu không sẽ bỏ lỡ rất nhiều kịch hay đấy diệp kiến công bị yến thanh ti nói cho nghẹn họng ông ta trợn trứng mắt không khiến cô yến phải bận tâm thân thể tôi rất tốt trước khi đi yến thanh ti lại nói với diệp kiến công một câu vị nhị công tử của diệp lao tiên sinh đây trông có vẻ thuận mắt hơn đại công tử đấy thuận mắt đến nỗi cô càng muốn hủy hoại thử xem yến thanh ti n g n g đầu cô đi lướt qua diệp húc quang băng qua đoàn người rời khỏi đó giây phút cô bước qua diệp húc quang ngửi thấy một mùi hương như ngấm cả vào người mùi hương ấy giống như chính con người cô có thể khiến người ta mãi mãi khắc ghi muốn quên cũng không thể quên được diệp kiến công tức giận quát con danh này là một con rắn độc tránh xa nó ra diệp h ú c quang vội cúi đầu nói vâng thưa ba đứa bé đưa cho hiến thanh ti bó cúc trắng đ ô n g nói nhưng ông nội ơi chị ấy rất x i n h mà x i n h hơn tất cả các bạn nữ mà con từng gặp luôn mẹ thằng bé đập một cái lên vai nó nói linh tinh phụ nữ càng đẹp thì càng xấu xa con còn nhỏ không hiểu chuyện thì đừng nói lung tung đó là một người phụ nữ xấu xa đấy thằng bé chẹp chẹp miệng h ứ một tiếng quay đi không nói nữa diệp kiến công thấy bóng lưng yến thanh t i về hết đi sau này tất cả nhớ kỹ cho tôi ai thấy người phụ nữ này cũng đều phải đề cao cảnh giác đừng có động tâm những thư không nên có cẩn thận nếu không cô ta cắn một cái là chết luôn đấy người nhà họ diệp nườm nửa, nửa gật đầu tiến thanh ti thấy nhạc thính phong đứng cách đó không xa anh không ngồi trên xe đợi mà đứng ở vị trí có thể dễ dàng trông thấy cô cô nhìn vào mắt anh anh vẫn luôn nhìn cô ánh mắt đen nháy bao dung hết thẻ mọi điều trên đời này ngoài nhạc thính phong ra chắc không còn bất cứ người đàn ông nào có thể chấp nhận tất cả sự xấu xa của cô coi mọi khuyết điểm của cô thành ưu điểm giống như anh khi tất cả mọi người đều cho rằng cô là một phụ nữ xấu xa tội ác tại trời chỉ có anh vẫn coi cô như một cô gái nhỏ bé vẫn cần được bảo vệ nhạc thính phong dắt tay hiến thanh t i lạnh không hơi hơi lên xe về nhà ăn cơm đi được nhạc thính phong mở cửa xe để cô lên khi anh đang vòng qua ghế lái phía sau liền chuyển tới giọng của diệp kiến công cháu nhạc vì một người đàn bà cẩn thận cơ nghiệp bao năm của nhạc gia sẽ bị cô ta hủy hoại trong một ngày đấy nhạc thính phóng nổ anh lại anh cười nói ai có thể hủy được nhạc gia thì tôi không biết nhưng tôi biết tôi có thể hủy hoại cả diệp gia của các người kẻ thù của cô ấy chính là kẻ thù của tôi vì cô ấy tôi có thể đối địch với bất cứ ai chương 888, ông đây định sẽ đập chết ông trên bờ cát đấy diệp kiến công không ngờ cũng tự nói một câu người trẻ tuổi quá dễ kích động cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy đấy nhạc thính phong lạnh nhạt nói người trẻ tuổi chính là khi kích động thế gian này sóng sau xô sóng trước rồi tan biến trên bờ cát lúc trẻ không chơi chẳng lẽ đợi đến già rồi bị người ta đánh tơi bởi sao diệp kiến quang đông không biết nên nói gì nhạc thính phong như vậy chẳng phải như nói ông đây chính là muốn dồn ông vào chỗ chết đấy một hiến thanh ti lại thêm một nhạc thính phong hai cái miệng độc địa này có thể độc chết người ta diệp kiến công cười lạnh một tiếng nếu cháu nhạc đã không nghe lời khuyên vậy những lời b à n nay coi như ta chưa nói ông ta còn chưa nói hết nhạc thính phong đã cắt lời vừa xong ông có nói gì ạ diệp kiến công hộp máu ông ta hừ một tiếng người trẻ tuổi đừng quá ngông cuồng ba mày vẫn còn đang ở trong trại giam đấy ngay đến luân thường đạo lý mày còn có thể làm trái cẩn thận gặp báo ứng nhạc thính phong cười nói nếu nói làm chuyện xấu sẽ bị báo ứng vậy xem ra ông cũng làm ra không ít chuyện xấu đâu nếu không sao con trai ông lại thành ra như vậy cháu gái vừa mới trôn cất cháu trai đã vào tù chực Chậu... thính ra tôi còn kém ông nhiều diệp kiến công tức đến nổ phổi đường câu từng chữ của nhạc thính phong đều như quả bom đều như những mũi kim đâm thẳng vào chỗ đau của ông ta nhạc thính phong thấy sắc mặt tức giận tới tái xanh của diệp kiến công ngực phập phồng lỗ mũi phình ra mắt anh lướt qua một tia lanh ý thanh t i nhà chúng tôi còn chưa ăn sáng tôi không thể phí thời gian nói chuyện phiếm với diệp lao tiên sinh được nữa nếu ông thật sự rảnh rỗi vậy không bằng tới thăm thẳng con lớn của mình nhiều hơn đi nếu không đ ờ i người vô thường lỡ ngày nào đó lại không gặp được nữa thì sao xin c a o tử tôi tin là không lâu nữa chúng ta lại gặp nhau thôi khi diệp kiến quang đang tức nổ đ o m đóm mắt nhạc thính phong đã mở cửa ngồi lên xe anh khởi động xe nghĩ tới một chuyện anh liền quay ra cười khẩy với yến thanh t h i sau đó hạ cửa sổ xe xuống nói à phải rồi diệp lao tiên sinh suýt chút nữa thì quên mất một chuyện diệp thiều quang nhờ tôi nói với ông một tiếng anh ta sống tốt lắm sẽ nhanh ra tôi h bảo ông bác cả là ông không cần lo cho anh ta đấy diệp kiến công mày nhạc thính phong vây tay chúc hai người sớm được đoàn tụ tạm biệt anh d i m ga chiếc xe liền lao đi diệp h ú c quang lo lắng nói ba thằng nhóc diệp thiều quang giờ về cùng một ruột với nhạc thính phong hai tên này vốn đã khó đối phó giờ chúng nó lại kết hợp với nhau chuyện này chẳng phải là càng khó xử lý sao diệp kiến công cả giận nói không cần mày phải nói tao cũng biết diệp húc quang lại nói hơn nữa diệp thiêu quang còn tìm cả hạ lan phương n i ê n tên ngại đó cũng rất giỏi từ trước tới giờ hắn chưa thua kiện bao giờ con đã phái người đi điều tra rồi nghe nói chỉ mấy ngày nữa thôi là hắn có thể bảo l ã n h cho diệp thiều quang ra rồi sắc mặt diệp kiến công sầm xuống cơm miệng về rồi nói những điều này sao ông ta lại không biết chứ ông ta đã hối hận từ lâu rồi chuyện lần này không ngờ lại đẩy con tiểu hồ ly diệp thiều quang kia tới bên nhạc thính phong là cháu trai mình ông ta nhìn anh ta từ nhỏ tới lớn diệp thiều quang giỏi giang thế nào sao diệp kiến công lại không biết chứ diệp kiến công không chỉ một lần nghĩ nếu diệp thiều quang là con trai của ông ta thì tốt biết bao trong lũ trẻ có diệp thiều quang là có năng lực nhất thủ đoạn nhất có tiền đổi nhất tiếc là không phải con trai ông ta nếu là con trai ông ta thì giờ ông ta đã giao hết cả diệp ra cho anh rồi nhưng hiện tại một bước sai từng bước đều sai t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín tên ngại đó trở nên hung ác rồi thì đến cha mẹ cũng không thèm nhận vốn dĩ diệp thiều quang ở thế trung lập nhưng hiện tại nó đã chọn yến thanh ti rồi tên ngại đó khi đã ra tay thì độc gác vô cùng ngay đến cả họ hàng thân thích gì cũng không nhận hết khi nó ra việc đầu tiên nó làm chắc chắn sẽ là trả thù sớm biết sẽ rơi vào cảnh này ông ta đã không nên vội vàng giết diệp linh chi như vậy ngồi trên xe diệp húc quang không nhịn được nói ba không thể để diệp t h i ể u quang ra được nếu nó ra chúng ta sẽ hắn còn chưa nói xong diệp kiến công đã đảo mắt khiến hắn sợ đến mức không dám ho he nữa tao còn cần mày phải dạy tao nên làm thế nào ạ lái xe đi diệp húc quang không dám nhiều lời nữa xe của diệp ra liên tiếp rời đi khu mộ yên tĩnh trở lại phân mộ của diệp linh chi ở tít tận góc ngoài vô cùng hữu quạng khi còn sống bà ta luôn thích khoe khoang t i ê u ngạo càn q u á i giờ chết rồi chẳng phải cũng chỉ còn lại một tấm bia lẻ loi cô q u ạ n thôi sao nhạc phu nhân mua đồ xong sắp xếp đâu vào đấy bà bảo nhạc thính phong đặt vé máy bay chuẩn bị để mai đưa yến thanh ti tới tô thành yến thanh ti lo rằng sau tới đó sẽ rất bất tiện cô vừa nhận một vai k ạ n mẹo vai khách mời cho một bộ phim đất diễn không nhiều bộ phim đó vừa hay cũng được quay ở tô thành đây là bộ phim được chuyển thể từ một bộ ngôn tình nổi tiếng lượng theo d õ i rất cao sau khi nhận lời yến thanh ti mới nói với nhạc thính phong nên anh cảm thấy hơi giận yến thanh ti dỗ vừa vặn tới đó cũng có việc để làm nếu không cả ngày từ sáng đến tối chẳng làm gì cũng không bận đến nỗi cả ngày không thấy mặt mũi đâu thế không phải tốt à, không làm chậm trễ thời gian nhạc thính phong m u ố n định cảm giảm vài câu nhưng thấy cô nói vậy anh càng hiểu nỗi bất an trong lòng cô cô sợ người nhà họ tôi sẽ không thích cô thế nên muốn bất chút thời gian ở nhà họ nhạc thính phong xoa đầu cô bỏ đi em thấy vui là được em cũng nghỉ ngơi đủ rồi nếu không quay nữa em sợ em sẽ quên đóng phim thế nào mất mạch văn khiết nói em là một diễn viên trời sinh em chỉ cần đứng ra trước ống kính là biết nên quay thế nào rồi em còn sợ gì tiến thanh ti lắc đầu không có ai là diễn viên trời sinh cả mà kể cả có tài năng thiên bẩm thật cũng không thể dựa vào điều này mà tự hoang phí thiên phú rồi cũng sẽ có lúc dùng hết người không cố gắng vĩnh viễn không thể đứng ở nơi cao nhất được khi y ế n thanh ti nói đến công việc của mình ánh mắt cô sáng lên hoàn toàn khác với khi cô muốn trả thù một kiểu là chấp niệm trả thù một kiểu là chấp nhất trong niềm đam mê nhưng dù ở loại nào nhạc thính phong cũng đều cảm thấy anh có thể bị y ế n thanh ti làm cho chết mê chết mệt quả nhiên anh đã bị chúng độc của y ế n thanh ti mất rồi hơn nữa còn là loại độc không có thuốc giải y ế n thanh ti nhìn đồng hồ hỏi m i ê n miên vẫn chưa về à? chưa chắc sắp rồi mai phải xuất phát tới tô thành rồi trước khi đi quý m i ê n miên muốn gặp diệp thiều quang một lần cô đến siêu thị mua rất nhiều đồ đồ tắm rửa đồ ăn còn cả đồ lóc nữa quý m i ê n miên cảm thấy cô thật tỉ mỉ quá không ngờ cô có thể nghĩ đến những thứ này chỉ là lần này đi rồi cô sẽ không gặp được diệp thiều quang nữa lần trước diệp thiều quang nói rồi anh không muốn để cô tới nữa cho nên khi anh biết tin cô tới anh nói thẳng với cảnh sát trại giam bảo cô đi đi lần này anh tuyệt đối sẽ không gặp cô quý miên miên vừa nghe liền chẹp miệng cô đưa những thứ mình mua cho viên cảnh sát vậy nhờ anh gửi những thứ này cho anh ấy giúp tôi nói với anh ấy mai tôi sẽ đến tô thành với nữ thần của tôi chắc gần đây không thể trở lại được những thứ này anh ấy cứ giữ mà dùng chương 890, t tôi sợ sau này cậu sẽ không tìm được vợ mất còn nữa hôm qua tôi đã quét dọn nhà cửa thông gió cho anh ấy rồi vậy anh hỏi lại anh ấy một lần anh ấy chắc chắn không gặp tôi à ngày mai tôi đi mất rồi cảnh sát chuyển lời tới diệp thiều quang kết quả anh chỉ nói một câu đi thì đi cũng đâu phải đi rồi không về nữa cảnh sát đặt đồ xuống con người cậu thật là một cô gái xinh đẹp như vậy hết lần này tới lần khác tới thăm cậu cậu lại có thái độ này cậu nói xem cậu mà cứ thế này sau này ra rồi cũng khó tìm được vợ làm đấy diệp thiêu quang không nói gì anh liếc nhìn những thứ quý miên miên mua cho mình đa số là đồ ăn vặt của lũ trẻ con anh níu môi nào là khoai tây chiên bánh mít quy sôcôla tất cả đều là những thứ mà quý miên miên thích ăn cô tưởng rằng những thứ cô thích thì anh cũng sẽ thích thật ra thường ngày anh mua những thứ này không phải đều chỉ vì cô thôi sao còn anh thật sự không thích chút nào cả tuy anh rất ghét những thứ này nhưng diệp thiều quang vẫn n ế t mép cười lúc này tâm trạng anh tốt lắm quý miên miên là người luôn giữ đồ ăn không bao giờ chịu nhường người khác nhưng không ngờ cô lại mang những thứ mình thích đến đây có thể thấy đối với cô mà nói diệp thiều quang không phải là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao biết được chuyện này diệp thiều quang cảm thấy trong lòng anh như đang có một đàn bướm đang tung bay nhảy múa cảnh sát hỏi không gặp thật à diệp thiều quang bóc một gói khoai trên da bẻ một miếng cho vào miệng cắn rộp một tiếng không gặp đâu bảo cô ấy đợi tôi ra đi vậy được cảnh sát rời khỏi đó diệp thiều quang móc hết những thư quý miên miên mang tới ra lúc nhìn thấy quần lót anh đông không biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn nó nữa sau hai tiếng bay máy bay hạ cánh xuống sân bay tô thành đây là lần đầu tiên yến thanh ti đến thành phố này trong lúc máy bay hạ cánh cô nhìn từ cửa sổ xuống một thành phố lạ lẫm nhưng lại đẹp không tưởng thời cổ giang nam đẹp đến bao nhiêu có bao nhiêu thi t từ ử đã từng khen ngợi thì thành phố này cũng đẹp như vậy đại khái chỉ có những người tới đây mới biết được nhưng yến thanh ti lại không có tâm trạng để nghĩ xem nó đẹp đến thế nào cô chỉ thấy căng thẳng cô không biết tại sao tô láo thái thái tự nhiên lại muốn gặp cô là vì nghĩ thông rồi sao chắc không phải đâu chuyện lần trước cũng qua bao ngày rồi không có lý nào nói bỗng nhiên lại nghĩ thông được hơn nữa dựa vào quá trình đôi vợ chồng già họ tô kia ghét gô chắc chắn sẽ không thể chấp nhận dễ dàng thế được đống tay hiến thanh ti được nắm lấy nghĩ gì đây xuống máy bay rồi hiến thanh ti ngẩng lên cười không có gì đi thôi đừng căng thẳng nếu họ thật sự có định kiến với em anh sẽ không để em sống tại tô ra đâu nhạc thính phong biết hiến thanh ti đang nghĩ gì trong lòng ừng nếu như đây không phải là người thân của nhạc thính phong cô tuyệt đối sẽ không lo lắng tới vậy nhạc phu nhân xoa đầu yến thanh ti đ ừ n g lo có bác ở đây bà ngoại con là một người nói năng chua ngoa nhưng rất mềm yếu thật ra là một người rất tốt chỉ là bà chưa quen thôi đợi khi hiểu rõ nhau rồi bà sẽ biết con là một cô gái tốt đến thế nào yến thanh ti gật đầu câu nghĩ chắc chỉ có mình bác nghĩ con là một cô gái rất tốt thôi yến thanh ti đội mũ đeo kính xuống máy bay lúc ở lối ra sân bay cô thấy tô tiểu tam và tô tiểu lục tới đón sau khi tô tiểu lục gọi một tiếng cô anh còn vây tay nhiệt tình với yến thanh ti chị dâu lại gặp rồi yến thanh ti gật đầu tô tiểu tam nói cô à, mọi người đi đường vất vả rồi mau lên xe đi ông bà nội đã đã gọi mấy cuộc điện thoại hỏi mọi người đã tới chưa rồi đấy chương tám trăm chín mươi mốt cuối cùng cũng nhìn thấy yến thanh ti anh ta cười thân thiện với yến thanh ti một cái yến thanh ti hời hợt gật đầu tô tiểu tam sờ sờ m g u i nhớ tới những gì trước đây anh nói với yến thanh ti thì trong lòng cũng thấy không được tự nhiên nếu không phải ra mặt đủ d à y thì giờ đây mặt anh ta đã đỏ dần may mắn yến thanh ti đang đeo kính nếu không anh cũng chẳng dám nhìn vào ánh mắt của cô tô tiểu lục cười hì hì nói cô anh họ chị dâu lên xe thôi sau khi lên xe tô tiểu lục bắt đầu nói chuyện phiếm với hiến thanh ti về những món ăn đặc sản của tô thành chị dâu chị có thời gian thì em đưa chị đi chơi nhạc thính phong lạnh lùng nói phải cần tới cậu sao tô tiểu lục lập tức cứng miệng được rồi là cậu quên bén mất chính chủ còn đang ở đây nhạc phu nhân không nhịn được hỏi tiểu lục gần đây ông bà nội nghị thông suốt rồi sao tô tiểu lục nói thì tối thứ sáu mới xem sâu của chị dâu xong có thể họ cảm thấy chị dâu thật ra cũng tốt không giống mấy lời đồn đại cho nên nghị thông suốt rồi đi nhạc phu nhân s ờ cảm ra là như vậy đến tô ra y ế n thanh ti cũng coi như đã có chuẩn bị nhưng vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi trước kia cô chỉ cảm thấy nhạc thính phong c ó tiền làm cái gì cũng thích vung tiền ra trước cái tính thổ hào không lệnh đi đâu được nhưng mà bây giờ đến nhà của tôi a cô mới nhận thấy cái gì mới đúng là hào Y n g như kiến trúc khu vườn cổ xưa nhất ở tô thành mà báo đài hay nhắc tới sau khi đi vào âm thanh đầu tiên mà yến thanh ti nghe thấy chính là tiếng nước chảy dốc rách tiếng chim hót nhiệt độ nơi đây thấp hơn một chút so với bên ngoài không khí hình như cũng thoáng đáng hơn rất nhiều tô tiểu lục từ xa gọi ông nội bà nội cô với chị dâu tới rồi khoe miệng nhạc thính phong giật một cái con hàng này thật đằng đánh hoàn toàn quên bén anh luôn rồi tô láo thái cùng tô láo ra nghe được tiếng của tô tiểu lục thì bước nhanh ra hai người liếc mắt một cái đã nhìn thấy yến thanh thi tô lão thái bấm vào cánh tay bạn già ông xem đến đến ông nói xem tại sao đột nhiên tôi lại hồi hộp như vậy chứ tô lão gia nâng tay đẩy bộ kính lão mắt kính vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào yến thanh thi cánh tay bị bạn già bốc đau tô lão gia nói bà nhẹ tay một chút nhẹ một chút thịt trên tay tôi đều bị bà bóp rơi hết rồi tôi thấy rồi người tới rồi nhạc phu nhân giống như một cô gái nhỏ vội vàng chạy tới ba mẹ con tới rồi ừ ừ rồi về rồi lần đầu tiên sự chú ý của tô lão phu nhân không đặt trên con gái ánh mắt của cụ vẫn dừng trên người yến thanh t i chờ yến thanh t i theo nhạc thính phong đi tới đứng trước hai người cô đột nhiên mới nhớ ra còn chưa tháo mắt kính vội vội vàng vàng tháo mắt kính ra khởi mũ xuống để lộ khuôn mặt mình hai ông bà nhà họ tô hơi kinh hãi một chút nhìn thấy trong tivi là một chuyện mà chân chính nhìn người thật lại là một chuyện khác nhạc thính phong ôm bà vai y ế n thanh ti nói ông ngoại bà ngoại đây là bạn gái của con y ế n thanh ti bị hai ông bà nhìn chằm chằm thì có chút không được tự nhiên cô háng giọng nói tô láo phu nhân tô láo tiên sinh con là lời con chưa nói hết đã bị tô láo thái kéo tay con chính là y ế n thanh thi y ế n thanh ti gật đầu dạ đúng con ạ tô láo thái thái bất thình lình ngâng tay lên bóp mặt y ế n thanh ti một cái sau đó quay đầu nói với bạn ạ giả ông coi này là thật còn sống ông nhìn xem vậy ông có thấy giống không giống nhau như lúc người thật còn giống hơn trong tv chương 892, con dâu của con đẹp không yến thanh t i đã chuẩn bị sẵn lời chào hỏi lại không cách nào nói ra được là thật còn sống đây là cái quỷ gì thế yến thanh t i nghiêng đầu nhìn nhạc thính phong mặt anh lúc này cũng đầy vẻ hoang mang lại nhìn nhạc phu nhân bà vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ bị mẹ ruột lạnh nhạt chưa tỉnh lại được tô láo ra cũng nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt của yến thanh t i lần này tới đây yến thanh ti nghĩ mấy người già chắc sẽ không thích mấy cô gái trang điểm loẹ loẹt nên cô chỉ bôi một ít kem chống nắng ngay cả đồ trang sức cũng không đeo nhưng mà khuôn mặt một không trang điểm này của cô lại càng giống người trong tấm hình mấy chục năm về trước trên đời này cũng có nhiều khuôn mặt giống nhau nhưng giống đến mức độ này thì hoàn toàn không dám tưởng tượng yến thanh ti bị nhìn đến phát sợ nói cái đó cái đó tô lão phu nhân ngài ngài đang nói gì vậy tô tiểu tam bước lên giải vây bà nội có phải là nên để họ vào nghỉ ngơi trước không nhỉ nghe vậy tô lão thái mới giật mình khu vì cháu có khuôn mặt rất giống một người bạn già của bà nên bà có chút kích động vào trước đã các con cũng mệt cả rồi sau đó liền kéo hiến thanh ti vào phòng khách yến thanh ti có cảm giác hình như cô đã phát hiện ra được nguồn gốc tính tình của nhạc phu nhân là di truyền từ lâu rồi mà thân thể của t ô láo thái tốt thật nha sức kéo thật mạnh mẽ bà nói với yến thanh ti ngồi xuống ngồi xuống nhạc thính phong ngồi bên cạnh yến thanh ti thái độ của bà ngoại với yến thanh ti thay đổi nhanh thật chỉ bởi vì cô trông giống một người bạn già hay sao nhạc phu nhân nói với tô lao thái mẹ con dâu của con đẹp không tô l á o thái gật đầu đẹp rất đẹp cụ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y ế n thanh ti bất kể nhìn như thế nào thì từ khuôn mặt cho đến gò má đều giống như lúc vậy rốt cuộc không nhịn được nữa cụ hỏi con con là người lạc thành sao cha mẹ con cũng vậy à hiến thanh ti gật đầu vâng khi còn bé con sống ở vùng nông thôn quanh lạc thành cha mẹ con đều là người lạc thành tô lão thái thái lại hỏi vậy trước kia mẹ con có từng nói với con chuyện lúc mẹ con còn bé không ví dụ như là lúc năm tuổi vẻ mặt tiến thanh ti vẫn rất bình tĩnh nhưng nắm tay lại siết chặt một chút nói mẹ con mất sớm lúc bà ấy mất con mới có tám tuổi mẹ chưa từng nói với con chuyện khi bà còn bé lúc mẹ con nhỏ nhà rất nghèo rất khổ nên không có chuyện gì vui để nói t ô l á o thái có chút thất vọng lại hỏi vậy mẹ của con nhạc phu nhân nghe không nổi nữa mẹ mẹ làm gì vậy điều tra gia đình đ ấ y à? mẹ cứ như vậy con sẽ không vui đâu vừa mới đến còn chưa uống một ngụm nước nữa dù sao cũng là khách có người đãi khách như vậy sao t ô l á o thái giật mình tỉnh lại cụ nhìn khuôn mặt của hiến thanh ti trên mặt không có biểu hiện tức giận nhưng biểu tình lạnh nhạt hiển nhiên cô không muốn nói về vấn đề này tô lão gia liếc mắt nhìn bạn già hỏi quá sớm rồi tô lão thái lung túng ở thì mẹ vui đến nỗi quên hết mọi chuyện thiều tam mau rót nước cho mọi người tô lão gia nói với yến thanh ti bà ngoại của thính phong nhìn thấy con nên có chút kích động thôi bà ấy hỏi chuyện này cũng không có ý gì đâu con đừng để bụng lần này mời con tới chơi chính là vì muốn gặp mặt con một lần sau này nếu con gả cho thính phong thì chúng ta cũng phải thường xuyên qua lại đây là lễ gặp mặt chỉ là chúng ta chỉ là hai người già cho con một chút tấm lòng chúng ta không theo kịp giới trẻ bây giờ có lẽ món đồ này con sẽ không thích chương 893, cưới một cô dâu khó đến thế sao tô lão thái ra nhấc một chiếc hộp gỗ tử đàn đã để s ẵ n trên bàn lên đưa cho y ế n thanh t i nhạc phu nhân nói bây giờ mới đúng này thanh t i con mau mở ra nhìn một chút không phải đồ tốt chúng ta không nhận y ế n thanh t i vốn muốn từ chối nhưng nhạc phu nhân đã nói như vậy thì quả thực cô chẳng còn cách nào từ chối cả cô tiến lên một bước cung kính đưa hai tay ra nhận lấy cái hộp cảm ơn tô lão tiên sinh yến thanh ti rất cẩn thận cũng rất có lễ độ trong lòng tô lão gia thầm hài lòng có tận mắt gặp mới thấy yến thanh ti rất coi chừng mực đứng trước mặt hai ông bà cũng không có ý nịnh nọt là một cô gái tốt xem ra cưới vào nhà quả thật là không tệ tô lão gia nói con không cần khách khí như vậy cũng giống như thính phong gọi ông là ông ngoại đi yến thanh ti im lặng một lát cô với nhạc thính phong vẫn chưa đính hôn không thể nào gọi như vậy được cô nói cái này thật không phải phép hay là con cứ gọi ngài là tô ra ra đi ạ cũng được con vui là được rồi nhạc phu nhân rủ kiến thanh ti mở hộp cô trần trừ một lát rồi cũng đưa tay mở ra trong hộp để hai miếng ngọc bội là hình long phượng một cái hình long một cái hình phượng đều là dương c h i bạch ngọc sờ vào nhắn mịn tựa như có thể tan ra trong lòng bàn tay vậy hơn nữa nhìn hình dáng đều có chút cổ xưa nhạc phu nhân nhìn một chút con mắt cũng sắp rơi ra ngoài trời ơi ba lần này ra tay h ả o phóng quá nha đôi ngọc bội này lúc con đi lấy chồng hai người cũng không muốn cho con bây giờ t r ậ t quá thiên vị con mới là ruột thịt của hai người đó nha tô lão thái vô vô con gái con làm loạn cái gì lúc con xuất giá thì của hồi môn nhiều cỡ nào hả còn thiếu thứ này sao hai ông bà là bề trên không thể hạ mình nói xin lỗi với hậu bối được trước kia quả thật hai ông bà có thành kiến với yến thanh ti đến bây giờ trong lòng tô láo thái vẫn còn chút nghi ngờ đối với yến thanh ti nhưng hai ông bà đã gọi người tới thì lễ ra mắt cũng không thể tầm thường được món quà nặng một chút coi như bao hàm cả sự ấ y náy bên trong nhạc phu nhân cười hì hì con dâu của con thật tốt đồ con muốn thì ba mươi năm sau nó lấy về cho con yến thanh ti khép lại cái hộp nói cảm ơn tô ra i a tô n ã i n ã i buổi chiều nhạc thính phong đi cùng yến thanh ti đến trường quay sau khi cô đi tô láo ra nói đứa trẻ này cũng không tệ có lễ độ có lễ tiết tiến lùi k h ô n khéo so với mấy tiểu thư danh môn cũng không kém chút nào quan trọng là nhạc thính phong thích là được chúng nó có thể thích nhau tất nhiên là tốt rồi nhưng mà sao lòng tôi vẫn cứ luôn hoảng sợ ông nói xem sao lại giống đến như vậy được chứ nhiều lần suýt chút nữa tôi không kìm được mà gọi tên bội huyền đ ấy không được tôi phải gọi điện đã rồi nói sau tô l á o thái tìm được d â y số sau khi có người nhận thì cụ nói một lúc rồi cúp máy tô l á o thái ra thấy sắc mặt cụ bà không ổn hỏi thế nào bên đó nói gì là lão hạ nhận điện thoại bộ t u y ể n đang nằm viện tôi vốn muốn hỏi xem tình trạng bà ấy như thế nào xem có thể hỏi được chút chuyện năm đó không nhưng mà không biết bà ấy qua nổi năm nay hay không tô lão thái r a chỉnh cái kính lão kể từ hồi đó bà ấy cứ như người mất hồn váy mắt tô lão thái đỏ hửng đúng rồi tôi nghe lão hạ nói bây giờ bà ấy ở viện lúc tỉnh táo cũng không nói lời nào chỉ gọi tên con gái tôi nghe cũng thấy xót xa t ô lão ra yên lặng một hồi rồi quyết định được rồi dù sao đứa nhỏ này cũng là người của nhà chúng ta chuyện này sớm hay muộn nó cũng phải biết nếu như nó không có liên quan gì tới hạ gia thì tốt ngược lại nếu thật sự có quan hệ thì chúng ta cũng phải bảo vệ nó thật c h ú đáo chương 894, m ộ t vị công chúa đang lưu lạc dân gian ánh mắt tô lão thái sáng lên vô bạn già một chút ông nên nghĩ vậy từ sớm làm hại tôi mấy ngày nay ăn không ngon ngủ cũng không yên ông nói xem nhờ đâu là thật thì làm thế nào đây nếu đặt ở thời t r ư ớ c thì con bé chính là một vị công chúa đang lưu lạc dân gian chúng ta sao có thể giấu được tô láo ra cười lắc đầu nói đến thời nào rồi mà còn công chúa b à đừng quậy nữa mi mi với bọn nhỏ tới cả rồi buổi tối gọi t u ổ i t h ằ n g cả về đi lần đầu tiên thanh ti đến ra mắt chúng nó làm bề trên không thể thất lễ được tô láo thái gật đầu ông yên tâm để tôi gọi điện thoại kêu chúng nó trở về tô láo ra thở dài một tiếng thằng cả với con trai láo hạ vẫn luôn qua lại quan hệ của hai chúng nó cũng không tệ nếu bà không thể gặp trực tiếp bội huyện thì chi bằng để thằng cả đi hỏi một chút đi cái năm xảy ra chuyện nó cũng đã mười bốn tuổi rồi em gái xảy ra chuyện gì chắc nó cũng biết tô l á o thái cau mày nhưng mà bây giờ con trai l á o hạ chắc rất bận rộn dẫu sao bây giờ nó cũng là tô l á o ra lại cười một cái lắc đầu có bận rộn đi nữa có ở địa vị cao hơn nữa thì cũng là người chưa kể chúng ta cũng không kém bọn họ mà bà xem bà quá cẩn thận rồi ý tôi không phải như thế chỉ là tôi thấy đột nhiên đi tìm thì có chút kỳ lạ thôi đều nghe ông cả dù sao tôi cũng chẳng có biện pháp tốt hơn tô láo ra vô vô bả vai của tô lao thái bà suy nghĩ nhiều quá rồi đúng rồi mi mi với thính phong đều thích tiến thanh ti tôi thấy đứa nhỏ này cũng không tệ bà tốt với nó một chút dù sao sau này cũng gả đến nhạc gia chung sống với thính phong bà có muốn quản cũng vô ích tô láo thái gật đầu tôi biết rồi còn cần ông phải nói chắc chỉ là tôi h ạ i h dĩ tô lão thái lắc đầu một cái câu nói kế tiếp vẫn chẳng nói ra mặc dù yến thanh ti có bộ dạng giống với bội h u y ề n hôm nay gặp mặt cũng thấy đứa nhỏ này thực sự không tệ nhưng tô lão thái nhìn ra được yến thanh ti không phải là một cô gái đơn thuần con bé rất trầm ổ n bình tĩnh một cô bé mới hơn hai mươi tuổi không thể có đôi mắt như vậy được quá mức nặng nề tới tô ra thấy ra thế của tôi ra cũng thấy được đôi ngọc bội quý kiệt nhưng trong mắt lại không hề có nửa điểm ngạc nhiên hay mừng rỡ một chút tham niệm cũng không hề có tôi lão thái cảm thấy cô gái này không hề đơn giản người có giáo dưỡng hay giàu có c ỡ nào thì khi tới tôi ra đều không nhịn được khen ngợi vài câu trong mắt cũng toát ra vài phần hâm mộ thèm mướn tôi cũng muốn ở trong căn nhà tốt như này nhưng đôi mắt kia của hiến thanh ti lại giống một cái giếng t ố i h om sâu hút hút không có bất kỳ gợn sóng nào cô gái như vậy tốt thì tốt thật nhưng đứa con gái ngu ngốc của bà sao có thể chống đỡ được hiến thanh ti nhạc phu nhân gọi điện cho hiến thanh ti bảo cô buổi tối về nhà sớm một chút tối nay người của tô i a cũng sẽ về cả nhà muốn làm ra hiến để chào mừng bọn họ tới vì vậy yến thanh ti thương lượng chức với đạo diễn về thời gian quay phim quay xong lại vội vàng chạy trở về cuối cùng cũng có mặt ở nhà trước bảy giờ rưỡi yến thanh ti lo lắng bước gấp nhạc thính phong nói đường n ộ i cậu mợ đều rất dễ ở chung em cứ chờ nhận quà là được yến thanh ti nói lần đầu tiên em tới nếu tới muộn thì không tốt lắm anh đi nhanh một chút nhạc thính phong bóp bóp tay cô yên tâm đi không muộn được tôi ra không có nhiều quy củ như vậy dù cho em có đến muộn thật thì cũng chỉ phạt em một ly rượu tôi h yên tâm đi chương 895, n g ư ờ i thích em quá nhiều anh còn chưa đồng ý đâu hai người đi qua hành lang trên hồ nhân tạo kế bên lương đình từ xa đã thấy nhạc phu nhân và tô láo thái đang đứng đó chắc là đang đợi hai người họ nhạc thính phong nói xem kìa anh bảo em rồi không muộn được đâu bà ngoại với mẹ còn ngồi bên ngoài kia kìa đi chúng ta qua đó còn chưa tới gần đã nghe thấy tô l à o thai nói thật ra thì mẹ không có cách nào để thích thanh t i cả mẹ vẫn thích cô gái thanh thuần đơn giản một chút không suy nghĩ quá nhiều giống như cháu gái lao hương vậy trước kia mẹ muốn tác hợp cho hai đứa nó dù sao lúc thính phong còn bé cũng chơi đùa với cô bé đó rất tốt nói không chừng có thể thành một chuyện tình thanh mai trúc mã nu cười trên mặt t i ế n thanh ti cứng ắ c trong mắt nhạc thính phong cũng sắp rơi ra ngoài nói linh tinh gì vậy ai mà nhớ nổi con mẹ nào họ vông hay b uổng chứ nhạc thính phong đang định lên tiếng đã bị hiến thanh ti đẻ lại cô xoay người đi nhạc thính phong lập tức đuổi theo nhạc phu nhân phun một ngụm nước ô mai vừa uống vào miệng nói mẹ đừng có xem mấy cái chuyện tình quỳnh giao gì gì đó nữa đi mẹ muốn kiểu đó nhưng con không muốn thằng con trai ngốc của con chỉ số thông minh đã thấp lại lấy thêm một đứa có chỉ số thông minh thấp về nữa thì cháu nội con sẽ thành cái dạng gì thằng ngu sao với con thì nhất định con dâu phải thông minh đầu óc phải biết tính toán tính khí còn phải tốt c ò n với nhạc thính phong cố gắng bao lâu nay mới khiến thanh ti thích thính phong một chút mẹ đừng có phá hoại chuyện của con tô lão thái gật đầu ai ra mẹ biết mẹ chỉ nói một chút thôi dù sao thì thính phong cũng đã có người nó thích rồi hơn nữa còn thích thật sự chứ không phải kiểu tùy tiện vui chơi một chút mẹ có thể làm chuyện gì hồ đồ sao nhạc phu nhân vô cùng nghiêm túc nói nói cũng như không mẹ thật là tuổi càng lớn lại càng hồ đồ chuyện này mà để thanh ti nghe được thì con bé phải buồn biết bao nhiêu mẹ không thương thanh ti nhưng con thương tô láo thái chua sót con đúng là có con dâu rồi thì mẹ đẻ cũng không cần mẹ mẹ không trải qua nên mẹ không biết đó thôi nếu không có thanh ti con đã bị người ta bắt nạt tới chết lâu rồi được được được rồi không nói gì bảo bối của con nữa sao hai đứa nó còn chưa về để con gọi điện hỏi xem trong đêm tối yến thanh ti đi rất nhanh nhạc thính phong chạy ở phía sau liên tục gọi tên cô trong một cái trước mắt yến thanh ti rất muốn lao ra khỏi căn nhà xa lạ này nhưng cuối cùng cô vẫn phải dừng lại nhạc thính phong kéo tay cô ôm lấy cô nói bà ngoại chỉ thuận miệng nói thôi em đừng coi là thật chuyện khi còn bé là chuyện mấy trăm năm trước rồi họ gông hay họ hưởng gì đó anh đã quên sạch rồi tiến thanh ti cố giải thoát những ấm ức trong ngực em biết em không giận đi tôi h trở về tôi h đừng để mọi người chờ quá lâu tiến thanh ti không tức giận chỉ cảm thấy có chút buồn rầu cô đã cố gắng để tô láo ra và tô láo thái thích mình nhưng thật sự khó quá chắc ngoại trừ nhạc thính phong và nhạc phu nhân sẽ chẳng có ai thích người như cô cả đột nhiên bả vai bị đè xuống nhạc thính phong ghìm chặt lấy cô trong đêm tối giọng nói của anh trong trẻo lạnh lùng lại nghiêm túc chỉ cần anh thích em là đủ rồi em không cần phải nhân nhương bất cứ ai để họ thích em người thích em đã quá nhiều anh còn chưa cho phép đây tiến thanh ti sửng sốt một chút vừa rồi cô lại không cẩn thận nói lời trong lòng ra mất rồi em không phải trên môi chợt thấy lành lạnh câu nói kế tiếp hoàn toàn bị chặn lại câu nghe thấy tiếng anh nói tràn ra từ đôi môi hai người anh nói em phải nhớ dù người khác có thích nhưng anh không thích thì cũng vô dụng người khác không thích em mình anh thích là đủ rồi chương 896, anh không chịu được khi nhìn thấy em đau khổ nhạc thính phong là một người rất cố chấp so với hiến thanh t i còn liệu mạng hơn ngay cả chính anh cũng không nghĩ mình sẽ thích một người nhiều đến vậy giống như là bị ma nhập chỉ cần nhìn thấy cô thì sẽ không thể không chế được bản thân mình nhìn cô làm chuyện xấu anh sẽ kích động nhìn cô thương tâm thì đau lòng nhìn cô bị sỉ nhục anh sẽ tức giận anh chưa từng nghĩ để hiến thanh ti lấy lòng bất cứ một a i cô chỉ cần là chính mình là đủ rồi trước mặt ông bà ngoại mặc dù trông cô như không cố ý làm cái gì cũng không nói câu gì đặc biệt để lấy lòng họ nhưng thực chất trước khi tới tô thành cô đã chuẩn bị rất nhiều lúc anh không có ở nhà cô đã lén hỏi mẹ anh sở thích cá nhân của mỗi người trong tô ra hỏi cả các q u ý củ cùng mẹ anh đi mua những thứ mà người già sẽ thích trước khi tới vì sợ ông bà tuổi đã cao sẽ ghét những cô gái trang điểm quá đậm cô liền không trang điểm quần áo cũng không dám mặc quá mức nổi bật đều là trang phục đơn giản màu trắng nhạc thính phong chưa từng thấy yến thanh ti đứng trước mặt ai mà phải dẹ dặt như vậy cho tới bây giờ cô đều tùy ý chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác anh ôm yến thanh ti thật chặt thấp giọng nói em chỉ cần là chính em thôi là được rồi chỉ cần em vui vẻ là được anh không chịu được khi nhìn đau đau buồn khu một tiếng ho k h à n cắt đứt hai người khung cảnh tốt đẹp hiếm thấy giữa hai người trong nháy mắt liền kết thúc yến thanh ti vội vàng đẩy nhạc thính phong ra quay đầu nhìn thấy tô t r a n trên người vẫn đang mặc đồng phục dáng người cao ngất khuôn mặt đẹp trai trong khung cảnh chập tối quá mức tỏa sáng trên tay anh ta vẫn đang cầm cái mũ đại khái là vì nhìn thấy nhạc thính phong hôn yến thanh ti nên sắc mặt có chút mất tự nhiên khoe miệng yến thanh ti giật một cái thế này thật quá lung túng ngược lại nhạc thính phong đến nửa phần mất tự nhiên cũng không có ôm lấy bả vai h i ế n thanh ti anh cười với tô t r a n không ngờ anh cũng về được tô t r a n gật đầu với h i ế n thanh ti một cái coi như là chào hỏi anh nói tô thành cách hải thành cũng không xa đúng lúc có chuyện phải trở về giải quyết thời gian cũng muộn rồi đều đi vào đi được cùng đi đi ba người sóng vai bước vào nhạc thính phong hỏi tô t r a n sao lúc nãy anh không đi đường vòng qua cắt đứt chúng em làm cái gì anh cố ý phải không tô chăn vẻ mặt không chút thay đổi nói ừ bảy giờ bốn mươi rồi còn không đi vào coi chừng muộn giờ lại bị phạt rượu nhạc thính phong cười nói hiếm thấy anh tốt bụng như vậy trước đây anh chỉ mong em bị phạt rượu thôi còn gì tô chăn liếc qua hiến thanh t i cô không nói gì từ đầu đến cuối trên môi chỉ treo một nụ cười nhẹ lúc không nói chuyện càng nhìn càng giống như nhìn thấy bóng dáng của người kia trên người cô thô chăn lắc đầu một cái đây nhất định là ảo giác anh ta nói lần đầu tiên chú mang bạn gái về ra mắt mấy đứa nhỏ đến đủ cả rồi mà hai người còn tới muộn thì ấn tượng sẽ không tốt đâu nhạc thính phong nhún nhún vai được rồi cơ mà lần sau nếu có gặp anh cứ coi như không thấy là được rồi thô chăn nhất định đi vào phòng ăn tô ra t i ế n thanh ti hít một hơi thật dài một bước đi vào cả phòng n g ư ờ i đông nghịt tất cả mọi người đều ở đây trong lòng yến thanh ti căng thẳng gắt gao bóp chặt tay nhạc thính phong khiến khoe miệng anh rút một cái vì bị đau anh vội vàng cầm tay cô t r ầ n an cậu cả cậu hai cậu ba mợ cả mợ hai mợ ba mọi người đều về rồi mợ ba của nhạc thính phong cười nói nghe nói cháu mang bạn gái về ra mắt mọi người không về làm sao được cháu ấy thế mà giỏi hơn mấy đứa anh em họ của cháu đấy nhìn mấy đứa nó xem đến bây giờ còn chưa thấy gì mợ đây cũng nhức đầu lắm rồi chương 897, c o n trai ngốc hôm nay đặc biệt đẹp trai tô tiểu lục sờ m ũ i một cái túi đầu không nói lời nào bình thường cậu ta hay nói nhảm nhất nhưng ở trước mặt mẹ mình lại ngoan ngoan ý gì h như con thỏ con vậy nhạc phu nhân đắc ý cực kỳ dễ ạ hôm này nhìn con trai cũng thuận mắt phết chị dâu yên tâm trở về em sẽ tìm mấy cô gái tốt giới thiệu cho chúng nó mấy người chúng ta đều bận rộn vì công việc không có thời gian để ý tới chồng lẫn con trai xem ra là phải nhờ vào cô hết rồi yên tâm đi cứ để em lo mấy cậu cháu trai nhà họ tô đứng cúi đầu không ai dám lên tiếng nhạc thính phong tiêu ngạo hất c ầ m lên nói đây chính là bạn gái của cháu cũng sắp thành vợ cháu rồi thanh ti để anh giới thiệu với em một chút có hơi nhiều người nhạc thính phong nói tên của mỗi người nói một lượt đến cũng đến mức sắp không nhận được ai với ai giới thiệu xong yến thanh ti nói hôm nay cháu quay phim hơi muộn nên về trễ để cho mọi người phải chờ lâu thật xin lỗi ba người cậu của nhạc thính phong đều là những ông c h ú trung niên phong độ hơn nữa chỉ cần vừa nhìn qua đã biết họ là những người ở địa vị cao lâu năm lúc họ nhìn yến thanh ti khiến cô cảm thấy như có một một sức ép đáng sợ lòng bàn tay cũng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh mợ cả của nhạc thính phong dịu dàng cười nói mọi người cũng chỉ vừa mới đến thôi không sao cả mợ ba quan sát y ế n thanh ti từ đầu tới chân nói còn x i n h hơn trên ti vi nữa nha trước kia gì cho rằng mấy nữ ngôi sao kia đều chỉ bôi son chắt phấn lên thôi không ngờ còn có người còn không cần đồ trang điểm vẫn đẹp chị dâu nói xem có đúng không mợ hai của nhạc thính phong là một người nói năng thận trọng nên chỉ gật đầu một cái đúng vậy tô lão ra hài lòng nhìn cả đại gia đình nói bốn người này đều là anh em họ với thính phong cháu cũng biết cả rồi nên đừng khách sáo nữa anh cả tô chạm không cách nào về được tiểu tứ thì đang ở nước ngoài cũng không thể về còn những người khác đều ở đây đều là người một nhà không cần khách sáo ngồi xuống đi tô láo thái vui vẻ cười nói đúng nha nếu không phải con tới thì bọn nó không chịu về đâu lâu rồi nhà cửa không náo nhiệt như vậy nhạc phu nhân kéo hiến thanh ti ngồi xuống ngẩng đầu nói anh cả các anh mọi người chuẩn bị qua hết chưa trước mặt người nhà nhạc phu nhân giống như trở về thời còn là một cô bé như khi còn chưa đi lấy chồng yến thanh ti rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười trên tô lao đại em vội cái gì một bữa cơm cũng đợi không kịp trong lòng yến thanh ti có chút buồn g i à u điều may mắn nhất của nhạc phu nhân có lẽ là có thể sinh ra trong một gia đình như thế này chứ không phải một gia đình giàu có nào khác trong gia đình này mỗi người đều coi bà là bà bối dù bà đã đi lấy chồng nhiều năm dù bà đã không còn ở cái tuổi của một bé gái nhưng tất cả mọi người nhìn thấy bà thì chỉ thấy một cô gái nhỏ trong ánh mắt đều là vẻ cương triều thật đáng hâm mộ nhạc phu nhân cười hì hì em sợ mấy người vội vàng quá nên quên mất đấy nếu đã chuẩn bị quà rồi thì ăn xong hay nói tô lão đại xoa đỉnh đầu của nhạc phu nhân yên tâm không quên được cơm ăn được một nửa t ô tiểu lục nói với yến thanh ti chị dâu chị dâu ăn cơm xong chúng ta đánh bài đi từ lần trước tô tiểu lục đánh bài với yến thanh ti xong cậu ta cảm giác đánh với ai cũng chẳng còn thấy vui lần này nghe nói yến thanh ti tới tô ra thì cậu ta đã về sớm hai ngày chuẩn bị buổi tối đánh bài với yến thanh ti nhạc thính phong cười nhạo lần này mang đủ tiền theo rồi sao chương tám t i tám i a đây rất giàu thua bao nhiêu cũng được tô tiểu lục vỗ ngực một cái khẳng định là đủ đây chính là nhà em bảo đảm thua bao nhiêu có bấy nhiêu khoe miệng yến thanh ti giật một cái lời này nghe thì đầy khí phách đấy nhưng mà thua bao nhiêu có bấy nhiêu sao nghe cứ thấy lạ lạ chứ hôm nay không thể đánh quá lâu với cậu được ngày mai tôi còn có cảnh quay không sao có thể đánh bao lâu thì đánh lần này chị dâu chỉ đóng vai khách mời thôi đúng không cảnh quay cũng không quá nhiều chứ hiến thanh ti gật đầu ừ phim này không quay nhiều lắm mợ ba vừa nghe thấy đánh bài đã sáp lại gần nói tiểu lục suốt ngày nói con đánh bài lợi hại lắm hôm nay phải thử một chút mới được tô tiểu lục vừa nghe liền nói mẹ ngay cả con mà mẹ cũng đánh không lại còn đánh với chị dâu làm gì chỉ mình con thua là đủ rồi mợ ba cầm đúa gõ lên đầu tô tiểu lục một cái an nói bậy bạ gì đấy trước kia là mẹ tha cho con đó có biết hay không hả ngày mai gọi tiểu tứ về cho hai đứa đi coi mắt tô tiểu lục trong nháy mắt h i ể u xỉu xuống vội vàng ninh hót nói dạ dạ mẹ ăn cơm ăn cơm nhạc thính phong bóc cho hiến thanh ti một con cua lúc này cua đang ập em ăn một con là được cái này quá lạnh yến thanh ti gật đầu được cách chung sống của tôi ra so với câu nghị thì khác rất nhiều rất có không khí gia đình không có quy củ gì quá mức cảm giác cũng thật ấm áp không trách được tại sao nhạc phu nhân lại có tính cách đơn thuần đến vậy tô tiểu lục đợi không kịp bèn gọi người mang bàn mạt t r ư ớ c lên chị dâu tới tới tới mời ngồi sau khi yến thanh ti ngồi xuống t ô tiểu lục với mợ ba vội vàng dành chỗ ngồi t ô tiểu lục nói anh hai mau tới trong chúng ta anh đánh bài giỏi nhất tới chơi cùng đi tôi chăn vốn không muốn chơi lại bị kéo ngồi xuống một đám người vây quanh xem bọn họ đánh bài ngay cả ba người cậu của nhạc thính phong cũng không ngoại lệ đứng xung quanh xem một hồi t ô láo tam đứng sau vợ sau khi thua ván đầu tiên ông không nhịn được nói ấy sao lại đánh tam điều khác nào trực tiếp cúng tiền cho người ta mợ ba chừng ông một cái ông giỏi thì lên mà đánh cho ông đánh lại chẳng thua bằng sạch nhạc phu nhân ngồi sau hiến thanh ti cắn hạt dưa ha ha hôm nay bác đã chuẩn bị x o n g túi đựng tiền rồi thanh ti bọn họ đều là người có tiền không cần hạ thủ lưu t ì n h hiến thanh ti cười nói vậy đánh hết sức ạ đánh hết sức dù sao bọn họ có tiền t ô lão gia nhìn mấy người chơi vui vẻ cười nói để cho bọn nhỏ c h ơ i thỏa thích đi lại nói với t ô lão đại đang ngồi bên cạnh lão đại con tới đây b à có chuyện cần nói đến thư phòng t ô lão đại hỏi ba có chuyện gì ạ t ô lão gia đem tấm ảnh lấy ra đây là hình chụp chung của mẹ con với dì bộ huyền lúc còn trẻ con nhìn xem có gì không đúng t ô lão đại xem ảnh lúc này lại nhớ tới khuôn mặt của yến thanh ti rất kinh ngạc cái này cái này sao lại giống nhau như vậy tô láo ra gật đầu đúng vậy quá giống không chỉ yến thanh ti giống với bộ huyền mà em gái con còn nói yến thanh ti rất giống mẹ con bé ba với mẹ con cũng vì chuyện này mà suy nghĩ mấy ngày nay sắc mặt tô lão đại trở nên nghiêm trọng ông hỏi đây là trùng hợp sao thân thế của yến thanh ti còn có điều tra qua tuy rằng không quá trong sạch là m người cũng chẳng ngay thẳng gì nhưng ra thế vẫn rất rõ ràng cha và mẹ cô ta đều là người ở nông thôn của lạc thành năm xưa là cha cô ta cưới mẹ cô ta ở quê chương 899, yến thanh ti quá nham hiểm không phải là cô gái tốt sau đó cha cô ta lên thành phố bỏ lên con gái của diệp ra không những vứt bỏ mà còn bức tử vợ cả yến thanh ti được đưa vào yến gia năm tám tuổi cũng tuyên bố với người ngoài mẹ cô ta là kẻ thứ ba yến thanh ti đối với chuyện này một mực ghi hận trong lòng sau khi lớn lên thì báo thù cho mẹ đẻ dùng thủ đoạn rất t âm n g oan nhưng hiện tại đã dừng lại từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến mi mi hay nhạc thính phong ngược lại còn bảo vệ mi mi rất nhiều lần tô lão đại lo lắng cho em gái cho nên sau khi biết về yến thanh ti đã lập tức cho người đi điều tra tô lão ra nghe vậy thì thở dài một tiếng nhà bọn họ chọn con dâu đều không yêu cầu bối cảnh phải tốt như nào nhưng ra thế nhất định phải trong sạch nhân phẩm là điều trọng yếu nhất yến thanh ti là trường hợp rất phức tạp nói cho cùng đấy là con dâu của con gái mình cũng không phải gả vào nhà họ tô tô lão ra có không đồng ý cũng không có tác dụng gì lớn es, con nói những cái này ba đều biết vấn đề bây giờ là hai khuôn mặt này giống nhau đến mức quỷ dị trên đời này người giống người cũng không phải chuyện lạ nhưng giống đến mức này thì con không cảm thấy quái gì sao con cũng biết chuyện năm xưa của con gái lão hạ ba với mẹ con bây giờ vẫn muốn biết đứa bé đó đã chết hay chưa sắc mặt tô lão đại đột nhiên nghiêm trọng cái này hình như không có khả năng nếu mẹ của y ế n thanh ti chính là con gái của dì bộ huyện thì thân thế của y ế n thanh ti nhất định có vấn đề lần trước điều tra trọng điểm chỉ có y ế n thanh ti cũng không điều tra qua về mẹ của cô ấy để con cho người điều tra thêm lần nữa tô láo ra gật đầu đúng như vậy nếu thanh ti chỉ có bộ dáng giống nhau cũng không sao ngược lại rất đơn giản nhưng nếu thật sự có quan hệ gì mẹ con với dì bộ huyền làm bạn tốt nhiều năm qua dì ấy vì chuyện của con gái mà thương tâm rất nhiều năm có thể tìm được thân nhân giúp bà ấy cũng là một chuyện tốt tô lão đại gật đầu con biết rồi ba con sẽ cho người điều tra tô lão r a nói thêm điều tra đi nhất định phải tra cho r a có thể sẽ mất nhiều thời gian mẹ con vốn định hỏi ít chuyện từ dì bộ huyền nhưng hiện tại bà ấy đang nằm viện tình hình cũng không tốt lắm ba nghĩ con với con trai lão hạ nhiều năm qua vẫn có quan hệ không tệ không bằng con hỏi một chút chuyện xảy ra năm xưa lúc đó cậu ta cũng phải mười mấy tuổi hơn nữa tình cảm với em gái rất sâu hẳn là sẽ nhớ rõ ràng vâng con biết chuyện này con sẽ nhanh chóng đi làm đi đi về nghỉ ngơi đi tô lão đại cúi đầu xoay người rời khỏi thư phòng tô lão ra nhìn tấm hình rồi thở dài chuyện này thực sự rất nhức đầu ngồi hơn nửa giờ trong thư phòng tô lão gia kinh ngạc bạn già sao không vào tìm mình chuyện này không đúng chẳng phải bạn già rất quan tâm chuyện này hay sao trong lòng tô lão gia buồn bực bèn đi ra khỏi thư phòng nhìn một vòng bên ngoài không có ai tô lão gia còn cho rằng mọi người đã đi ngủ kết quả còn chưa đi được bao xa đã nghe tiếng nói chuyện cụ đi tới nhìn thì nhất thời k h ỏ e miệng co rút một cái mọi người đều đang chạy tới xem đánh mặt t r ư ở n g ngay cả hai người nghiêm túc nhất là tô láo đại và tô láo nhị đều không rời đi tô chăn sờ túi một cái tiền hết mất rồi trong lòng anh ta có chút hốt hoảng trên khuôn mặt cứng nhắc cũng xuất hiện mồ hôi bộ dạng này mà bị thuộc hạ nhìn thấy sợ rằng con ngươi sẽ rơi đầy đất mất anh ngẩng đầu hỏi mẹ mẹ còn tiền mặt không chương o con m chín trăm không có em anh không ngủ được tô lão gia vừa nghe liền thấy rất kinh ngạc tiểu nhị là người đánh m ạ t trược giỏi nhất trong nhà bình thường luôn là tiểu nhị thắng kết quả bây giờ sao chưa được bao lâu mà đã bị thua sạch rồi y ế n thanh ti thật sự lợi hại như vậy sao tô lão gia không gọi ai tự mình đi tới nhìn một cái bài của y ế n thanh ti cũng không phải quá tốt mà không bao lâu sau t ô lão ra không còn lời nào để nói bài không tốt nhưng kỹ năng tốt người khác muốn quân gì đều không cho dù chỉ một quân đi tới đằng sau tô tiểu lục thì thấy tiểu lục đang đánh loạn tiện tay gõ vào đầu thằng nhóc một cái cháu chơi như vậy không được tô tiểu lục lao mồ hôi một cái ông nội tới tới ngài đức cao vọng trọng ngài mau chấn sân cho chúng cháu nhạc phu nhân cầm một cây quạt quạt gió cho hiến thanh ty thanh t h ông ngoại con tới cũng không cần sợ tối nay để bọn họ thua sạch đi t i ế n thanh ti nuốt nước miếng cái này sợ là không tốt lắm đâu nha tô láo gia đã ra tay không thua hai lần không được sao t i ế n thanh ti nhường tô láo gia hai quân sau đó vẫn thắng tô láo gia đến giờ nghỉ quả thật chịu không nổi mới cam lòng đi ngủ đánh bài tới tận hai giờ sáng t i ế n thanh ti đã buồn ngủ không chịu nổi nên đòi đi ngủ lúc này cuộc chơi mới tan trừ chỗ câu ngồi từ đầu đến cuối chỉ một người những chỗ khác đều đổi người mấy lần nhưng mà hiển nhiên cũng không có tác dụng gì lúc tan cuộc mợ ba vừa ngáp vừa nói không được hai ngày nữa nhất định phải báo t h ủ chúng ta chơi thâu đêm yến thanh ti cười gật đầu được ạ nhạc thính phong đưa yến thanh ti về phòng hai người không ngủ cùng một phòng dẫu sao cũng đang ở tô ra nên tất nhiên không tự do tự tại như ở nhà mình phòng nhạc thính phong ngay sát phòng của yến thanh ti anh kéo tay cô nói nếu em không có anh không ngủ được thì nói với anh nửa đêm anh sẽ qua phòng em yến thanh ti liếc anh một cái em m ệ t chết đi được anh đừng ồ nào nữa mau ngủ đi thật sự không có anh em không ngủ được mà yến thanh ti quả quyết lắc đầu không nhạc thính phong nửa người tựa vào người cô nhất định phải thế sao không có em anh không ngủ được yến thanh ti không nhịn được muốn cười nhạc thính phong đang làm nũng với cô cô vô vô mặc anh ngoan không ngủ được thì xem hình của em dù sao hình anh lén chụp em cũng nhiều như vậy còn gì hai nhạc thính phong đỏ lên bị cô phát hiện rồi xem ảnh đâu có đẹp bằng người thật yến thanh ti nhéo mặt nhạc thính phong một cái được rồi anh đừng quậy nữa nương nương hôm nay quá mệt mỏi không thể sủng hạnh anh nhạc thính phong nhìn khuôn mặt cô mang vẻ mệt mỏi rất đau lòng nha vậy cũng được cung tiễn nương nương ngủ ngon hiến thanh ti kiễng trần hôn lên mặt nhạc thính phong một cái cô xoay người vào cửa nhạc thính phong sờ lên chỗ vừa được hôn lên trên mặt cười ngu một cái anh biết hôm nay hiến thanh ti thực sự rất mệt mỏi chạy nửa ngày đường đến nơi không nghỉ được bao lâu lại phải đi quay phim buổi tối lại vội vã chạy về vốn phải được nghỉ sớm một chút nhưng vừa rồi lại phải cùng đánh bài với một nhà từ già đến trẻ của tô g i a thật ra cô hoàn toàn có thể từ chối nhưng cô không làm như vậy nhưng bởi vì cô cảm thấy đây chính là người thân của nhạc thính phong cô không thể để anh khó xử vì mình được hiến thanh ty không nói bất cứ điều gì nhưng anh nhìn cô lại càng đau lòng cô cứ thê ương ngạnh chịu đựng đánh tới tận hai giờ sáng trở về phòng tiến thanh ti vội vàng đặt báo thức rồi nhắn tin cho tiểu từ để buổi sáng tới đón cô thật sớm sau đó vừa nằm xuống liền ngủ cô quá mệt mỏi vừa chạm tới gối đã ngủ như chết